chương bốn trăm tám mươi bốn người đối tu tiên giả hoàn toàn không biết gì cả t r u n g tộc chi mẫu hành vi đã rất rõ ràng bại lộ ý đồ của nó nó là tại chạy trốn chỉ bất quá trốn vương thức chạy có chút ngoài dự liệu nó vậy mà bỏ tự mình bản thể mà là dựng dục ra mặt khác một con côn trùng làm t r ủ n g tộc chi mẫu bắn ra con kia kim sắc côn trùng đồng thời tự mình hủy đi nguyên bản thân thể thời điểm ấ y sẻn tướng quân cùng bọn thủ hạ của hắn đều thất kinh bọn hắn căn bản cũng không có chú ý tới chủng tộc chi mẫu tiểu động tác làm trong mắt bọn họ hiện lên l u ồ n hào quang màu vàng nóng kia thời điểm chủng tộc chi mẫu phun ra con kia kim sắc cấu trùng đã rời đi tầm m hồ, không chiêu chính đã bay ra ngoài không biết bao ra xa. Một chiêu này, ngoài Một lúc à là hoành trùng tộc trí nhất thủ đoạn cũng là nó có thể tung vũ trụ tiền xem như hư không tộc trí tôn, lớn đoạn bằng bệnh. Cũng nó bốn. Liền như không cũng không có khả năng đổi kịp tốc độ có có tốc của mẫu xem quá. l hư khả Bất đổi vũ nó. kịp này lâm vũ lại không chút nào khẩn trương hoặc lo lắng bộ dáng nhìn xem t r ù n g tộc chỉ mẫu phun ra kim sắc cấu trùng nhanh chóng biên mất ở trên bầu trời lâm vũ không nhanh không chậm đưa tay ra đồng thời lâm vũ khỏe miệng cũng vi vi vấy lên tốc độ của nó x á c thực nhanh nhưng theo, theo tốc độ này nó cũng muốn bay thật lâu mới có thể bay ra lâm vũ thần thức phạm vi muốn tại lâm vũ dưới mí mắt đào tẩu quả thực là người xin nói nhậu lúc này ngay tại lâm vũ dội ra một cánh tay thời điểm khoảng cách hoang vu chi điệu mấy ngàn cây số vũ trụ thiên không bên trong một đôi bàn tay vô hình đ ỗ n g nhiên xuất hiện sau đó giống như là ôm cây l ợ i thỏ trực tiếp chộp vào con kia kim sắc cấu trùng trên thân mặc cho kim sắc cấu trùng làm sao d ã y ruộng đều không làm nên chuyện gì ngay sau đó cặp kia bàn tay vô hình cực tốc hướng về hoang vu chi địa phương hướng bay đi tốc độ nhanh chóng s、so、a cái này kim sắc cấu trùng rời đi tốc độ càng nhanh không bao lâu con kia kim sắc cấu trùng liền xuất hiện lần nữa tại tầm mắt mọi người bên trong nếu là đổi lại trước kia lâm vũ khả năng cần muốn đích thân thuấn di qua đi tóm lấy nó hoặc là trực tiếp dùng c h ạ m trần phi kiếm đổi kịp nó chém thành hai khúc nhưng bây giờ lâm vũ đối với sáng tạo kỹ năng sử dụng càng ngày càng thành thục lâm vũ cũng đang c ố ý nghĩ muốn tăng lên chính mình cái này kỹ năng độ t h u ậ n t h ụ lâm vũ cảm giác chỉ cần đem sáng tạo kỹ năng dùng tốt cái kia liền không có cái gì là tự mình làm không đến lần này lâm vũ liền nếm thử ra sáng tạo kỹ năng một cái khác thuận tiện chỗ sáng tạo kỹ năng cũng không nhất định không phải tại bên cạnh mình sử dụng chỉ cần mình thần thức phạm vi bao trùm bên trong liền có thể tùy ý tại bất kỳ địa phương nào sáng tạo đồ vật cặp k i ê u bàn tay vô hình chính là lâm vũ chống rông sáng tạo ra hiện tại xem ra tương đối tốt dùng ngay tại con kia kim sắc c ấ u t r ù n g bị lâm vũ bắt trở về thời điểm trên chiến trường chiến đấu cũng đã sắp đến hồi kết thúc không có chủng tộc chỉ mẫu chỉ huy những chủng tộc đ ó đại quân lập tức liền trở nên có chút lộn xộn sức chiến đấu thắng tắp hạ xuống đồng thời không cần đối phó chủng tộc chỉ mẫu về sau lâm vũ sáng tạo ra hư không tộc trí tôn cũng gia nhập chiến đấu để chủng tộc lập tức tổn thất nặng n ề rất nhanh chủng tộc liền tử thương t h ẳ n trọng chỉ còn lại có một chút kết thúc công việc công tác lúc này lâm vũ cũng đem con kia kim sắc cấu trùng đặt ở trước mặt mình tựa hồ là biết mình không thể chạy trốn con kia kim sắc cấu trùng phán p h ấ t nhận m ệ n h đồng dạng đứng trên mặt đất không núp n í c h lâm vũ mặt mỉm cười hướng về trùng tộc chi mẫu đi hai bước sau đó khổng lồ thân thức vọt thẳng tiến vào trùng tộc chi mẫu thế giới tinh thần lâm vũ cũng sẽ không trùng tộc ngôn ngữ mà lại trùng tộc ở giữa giao lưu cùng nhân loại từng cái ngôn ngữ ở giữa có bản chất khác nhau muốn cùng trùng tộc chi mẫu câu thông biện pháp đơn giản nhất liền là thông qua tinh thần trực tiếp câu thông trong nháy mắt lâm vũ tinh thần lực liền xuất hiện ở một mảnh rộng lớn không gian bên、trong. một cá thể hình khổng lồ trùng tộc trí mẫu xuất hiện ở mảnh không gian này trung ương nhìn thấy lâm vũ xuất hiện nó tựa hồ phi thường t r ấ n kinh ngươi là ai vì cái gì có thể lại tới đây trung tộc chỉ mẫu hoảng sợ nói ngôn ngữ của nó cũng không thuộc về làm tỉnh bên trên bất luận một loại nào ngôn ngữ nhưng ở thế giới tinh thần lâm vũ lại có thể nhẹ nhõm lý giải nó ý tứ lâm vũ tỉnh thần lược hóa thân m ì n h cười nói ra ta là a không trọng yếu trọng yếu là ngươi bây giờ tính mệnh nắm giữ trong tay ta trung tộc chỉ mẫu rất nhanh liền bình tĩnh lại thanh âm của nó ngữ điệu cũng nhẹ một chút ngươi muốn làm gì Trung tộc c mình, mình lâm v u cũng không có che giấu trực tiếp hỏi ta muốn biết liên quan tới hoàng tộc tin tức đem ngươi biết đều nói cho ta ngươi liền có cơ hội sống sót dù sao đối phương đã không có cách nào trốn ra lòng bàn tay của mình cũng không cần thiết quanh coi lòng vòng mà lại coi như đối phương không nói thật lâm vũ cũng có biện pháp tại nó trong miệng đạt được tất cả tin tức cho nên lâm vũ rất bình tĩnh không có chút nào sốt ruột lúc này nghe được lâm vũ vấn đề t r ù n g tộc chi mẫu tinh thần thể toàn thân chấn động tựa hồ giật mình kêu lên ngươi ngươi vậy mà vậy mà hoàng tộc uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhuần ngươi lại dám đánh nghe hoàng tộc tin tức ngươi muốn chết đừng mang ta lên nghe được t r ù n g tộc chi mẫu lời nói lâm vũ vi vi nhữ mày vẹn vẹn nói chỉ là hoàng tộc hai chữ này liền đem cái này cường đại vĩnh hằng cảnh chủng tộc chỉ mẫu dọa thành cái dạng này xem ra cái này cái gọi là hoàng tộc thật đúng là không đơn giản hoàng tộc đến cùng là cái gì bọn chúng ở đâu lâm vũ lần nữa truy vấn t r ủ n g tộc chỉ mẫu không có suy nghĩ lập tức trả lời nói ta sẽ không cùng ngươi nói ngươi đẹp ý niệm này đi cho dù chết ta cũng không có khả năng nói cho ngươi bất luận cái gì liên quan tới hoàng tộc ti n tức t r ủ n g tộc chỉ mẫu đông nhiên trở nên thái độ kiên quyết không biết tiền căn hậu quả lời nói câu nói này nghe thậm chí có chút nghĩa bạc vân thiên hương vị nhưng nghe t r ù n g tộc chỉ mẫu lời nói lâm vũ lập tức liền hiểu nó nói như vậy nguyên nhân xem ra hoàng tộc thậm chí so tử vong còn, còn đáng sợ hòn lâm vũ nghĩ, nghĩ đổi một cái hỏi pháp vì cái gì tình nguyện chết đều không lộ ra hoàng tộc ti tức bọn chúng Thật sự có đ á đến đến nghe sợ n ư vậy v sao? ấ được t r u n g tộc chi mẫu chém đinh chặt sắt lời nói lâm vũ cũng không có sinh khí ngược lại nợ nụ cười xem ra người đối tu tiên giả năng lực hoàn toàn không biết gì cả lâm vũ vừa cười vừa nói ngay sau đó lâm vũ tinh thần thể trong hai mắt đ ỗ n g nhiên sáng lên hai vệ thảo quang màu và n g kim siêu hồn lâm vũ nhẹ nói chương bốn trăm tám mươi lăm vũ trụ ý chí đã t ư ở n g mike tướng quân đối tu tiên giả là đánh giá như thế tu tiên giả là đơn nhất chức nghiệp không bằng mạn gạ vũ trụ bên trong chức nghiệp nhiều thông qua cái này đánh giá hắn cho ra một cái kết luận tu tiên giả nếu như cùng siêu năng lực giả liên minh phát sinh chiến tranh vậy tuyệt đối không là có thể nhiều chức nghiệp phối hợp siêu năng lực giả liên minh đối thủ mike tướng quân không hiểu tu tiên giả chủng tộc chi mẫu càng không hiểu chủng tộc chi mẫu thậm chí đều chưa nghe nói qua tu tiên giả cái tên này tại nó nhận biết bên trong nhân loại tộc quần là một cái rất phức tạp nhưng lại rất nhỏ yếu tộc đàn nhân loại tộc quần bên trong có quá nhiều tiến hóa cùng phương thức tu luyện nhưng lại không có một cái nào định tiêm đều là phi thường cấp thấp tiến hóa phương thức cho nên mới dẫn đến nhân loại tại trong vũ trụ thực lực phi thường nhỏ yếu thậm chí là hạng chót tồn tại đây cũng là t r ù n g tộc chỉ mẫu thích xâm lân nhân tộc tinh cầu nguyên nhân một trong nhân tộc không chỉ có nhỏ yếu mà lại bình thường số lượng rất nhiều là dùng đến sinh sôi tự mình t r ù n g tộc đại quân nhất là chất lượng tốt vật liệu cho nên cho tới bây giờ chủng tộc chỉ mẫu đều cho rằng cái này nhân loại mạnh mẽ là một tên triệu h o à n ư trong vũ trụ cũng có chủng tộc khác có được triệu hoán sư cái nghề nghiệp này chỉ là lâm vũ triệu hoán đồ vật có c h ú t mạnh chỉ thế thôi chủng tộc chỉ mẫu tung h à n h vũ trụ nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua tu tiên giả này chủng loại hình chức nghiệp bởi vì tu tiên giả là lam tỉnh bên trên long quốc đám tiền bối sáng tạo trong vũ trụ cũng chỉ có lam tinh có tu tiên giả mà lại lâm vũ vẫn là một cái duy nhất thực lực đạt đến vĩnh hằng cảnh tu tiên giả cho nên chủng tộc chi mẫu căn bản không biết tu tiên giả lợi hại lúc này chủng tộc chi mẫu thế giới tinh thần bên trong cùng lâm vũ giải giống nhau như lúc tinh thần thể trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt sau đó đối chủng tộc chi mẫu tinh thần thể nói ra siêu hồn siêu hồn là cái rất đơn giản pháp thuật đối với tu tiên giả tới nói cơ hồ tất cả nguyên anh kỳ trở lên tu tiên giả đều sẽ sử dụng ở trong g a m e cũng tương đối dễ dàng thu hoạch được chỉ cần dùng một chút xíu tông môn điểm c ô n g hiến liền có thể tại tất cả tông môn trong t à n g bạo các hối bái bất quá siêu hồn pháp thuật này đại đa số tu tiên giả cũng không quá nguyện ý sử dụng thứ này có chút tàn nhẫn bị siêu hồn đối tượng dưới tình huống bình thường linh hồn đều lại nhận to lớn không thể n ị c h tổn thương bị siêu hồn về sau không phải biến thành si ngốc chính là người thực vật hạ tràng thế thảm mặt khác siêu hồn pháp t h u ậ t này sử dụng điều kiện cũng có chút kỳ hoa chỉ có thể đối so với mình tình thần lực yếu người sử dụng nếu như đối so với mình tình thần lực mạnh người sử dụng siêu hồn vậy liền sẽ bị phản vệ phản vệ hậu quả cũng thiết tưởng không chịu nổi mà so với mình tình thần lực yếu bình thường thực lực cũng đều yếu nhược loại tình huống này cơ bản hỏi cái gì đối phương liền sẽ trả lời cái gì siêu hồn cũng không có cái gì cần thiết cho nên siêu hồn tại tu tiên giả bên trong sử dụng tần suất tương đối thấp chỉ có một ít chùm phản diện Tỷ như đã từng hát thủy ma quân dạng này bột mới sẽ sử dụng siêu hồn pháp thuật nhưng lúc này lâm vũ sử dụng siêu hồn pháp thuật lại cùng cái khác tu tiên giả sử dụng siêu hồn pháp thuật khác biệt tu vi đạt tới vĩnh hằng cảnh về sau lâm vũ pháp thuật đều lại biến thành kim sắc mà siêu hồn pháp thuật cũng bởi vậy mạnh hơn rất nhiều ngay tại lâm vũ hô lên siêu hồn hai chữ này thời điểm một vòng kim sắc đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở t r ù n g tộc chi mẫu tinh thần thể bên trên một màn kia kim sắc phảng phất một đầu dài nhỏ rán độc quấn quanh lấy thân thể của nó sau đó dần dần nắm chặt ngay sau đó đầu kia kim sắc trường xà liền trực tiếp thẩm thấu tiến vào tinh thần của nó trong cơ thể nguyên bản màu đen tỉnh thân thể dần dần nhiễm lên một đầu kim sắc đường vân t r u n g tộc chỉ mẫu thậm chí không có thể kiếm đâm mảy may liền hoàn toàn bị siêu hồn pháp thuật khống chế được làm t r u n g tộc vĩnh hằng cảnh cơn giả nó mặc dù không am hiểu tình thần lực nhưng tình thần lực cũng rất mạnh bất quá cùng lâm vũ tên b i ế n thái này so ra còn kém quá nhiều cùng lúc đó lâm vũ khỏe miệng cũng lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên đem người biết liên quan tới hoàng tộc ti n tức toàn bộ nói cho ta lâm vũ bình tĩnh hỏi lâm vũ mặc dù có thể trực tiếp nhìn thấy chủng tộc chỉ mẫu ký ức nhưng những ký ức kia quá phức tạp quá loạn không bằng trực tiếp hỏi thuận tiện trung tộc chỉ m â u rốt c ụ c không còn cự tuyệt nó chậm rãi nói ra ta cũng không có chân chính gặp qua hoàng tộc chỉ là nghe qua hoàng tộc truyền thuyết trong truyền thuyết hoàng tộc ở tại vũ trụ chỗ sâu nhất nơi đó được xưng thời gian lồng giam cũng có người gọi nó dòng sông thời gian hoàng tộc nhân số lượng rất ít nhưng mỗi một hoàng tộc thực lực đều vượt qua vĩnh hoàng cảnh bọn chúng có thể ở trong dòng sông thời gian tùy ý xuyên thẳng qua trường khống thời gian trong vũ trụ đã từng có người muốn mưu toan chỉ nhiễm dòng sông thời gian nhưng chúng nó đều không ngoại lệ đều biến mất không thấy truyền thuyết bọn hắn đã bị hoàng tộc vây ở dòng sông thời gian trùng tộc c h ỉ m â u giới thiệu rất nhiều nhưng trên thực tế lại không có cái gì quá nhiều tin tức hữu dụng đều là một chút truyền thuyết là thật là giả đều không thể nào khảo chứng tóm lại hoàng tộc phi thường thần bí n g h e xong trùng tộc chỉ m â u giới thiệu về sau lâm vũ hỏi lần nữa dòng sông thời gian ở nơi nào không biết ta không biết dòng sông thời gian ở đâu cũng cho tới bây giờ không dám đánh nghe qua trùng tộc chỉ m â u hồi đáp lá gan của nó dị thường nhỏ hoặc là nói nó đã bị những truyền thuyết kia hù dọa cho nên cho tới bây giờ cũng không dám hỏi nhiều hoàng tộc tin tức chỉ là không biết ở đâu nghe tới những thứ này loãn thất bát tao truyền thuyết nghe nói như thế lâm vũ vi vi n h ư mày chẳng lẽ tại một cái t r ủ n g tộc vĩnh hằng cảnh cường già trong miệng đều không nghe được hoàng tộc tin tức lâm vũ hỏi lần nữa như thế nào mới có thể tìm tới hoàng tộc lần này t r ủ n g tộc chỉ mẫu rốt c ụ c do dự một chút nó tựa hồ đang suy tư ngay sau đó t r ủ n g tộc chỉ mẫu liền cấp ra đáp án ba cái vũ trụ năm về sau sẽ có một trận toàn vũ trụ tranh tài từng cái tộc đàn đều sẽ tham gia đến tranh đoạt ba đại đế tộc vị trí đến lúc đó hoàng tộc cũng sẽ tham gia loại này tranh tài mỗi ba ngàn cái vũ trụ năm lần làm một lần nếu như muốn tìm tới hoàng tộc đây cũng là cơ hội tốt nhất nghe được tranh tài hai chữ này lâm vũ trước tiên liền nghĩ đến lam tinh lực lượng lôi đài thi đấu không nghĩ tới trong vũ trụ vậy mà cũng có tương tự tranh tài hơn nữa còn là toàn vũ trụ tất cả tộc đàn đều tham gia tranh tài chỉ bất quá lâm vũ còn có rất nhiều nghị vân t ỷ như cuộc thi đấu này là a tổ chức làm sao tham gia vũ trụ năm cái này tính toán đơn vị lớn bao nhiêu hoàng tộc vị trí là không phải cũng có thể tranh đoạt loại hình sau đó lâm vũ đ ố i trùng tộc chỉ mẫu tỉnh thân thể đem tất cả vấn đề một vời hỏi một lần trung tộc chỉ mẫu cũng nhất, nhất làm ra giải đáp thông qua chủng tộc chỉ mẫu trả lời lâm vũ cũng dần dần minh bạch rất nhiều trước kia chưa từng lý giải vấn đề tại trong vũ trụ rất nhiều sao cầu đều có thuộc tại ý chí của mình những thứ này ý chí đại bộ phận là từ t i n h cầu bên trên sinh mệnh tử vong về sau đần dần tích lũy hình thành ngoại trừ tinh cầu có ý chí của mình vũ trụ đồng dạng có thuộc tại ý chí của mình danh tự liền gọi là vũ trụ ý chí c ù n g tinh cầu ý chí hình thành phương thức cũng là trong vũ trụ tử vong sinh mệnh ý thức cuối cùng hội tụ thành vũ trụ ý chí chương bốn t r o n g vũ trụ vũ trụ có được chính mình ý chí sự tỉnh tại trong vũ trụ này cũng không tính là cái gì bí mật tuyệt đại bộ phận cường giả đều biết mà mỗi cách một đoạn thời gian tại vũ trụ ý chí chủ đạo dưới liền sẽ tiến hành một trận toàn bộ vũ trụ tất cả tộc đàn đều tham gia tranh tài cuộc thi đấu này bên trong sẽ ở tất cả tộc đàn bên trong tuyển chọn ra ba đại đế tộc ba đại đế tộc bị lựa chọn sau khi đi ra lại nhận vũ trụ ý chí đặc thù chiều cố đồng thời ba đại đế tộc cũng cần vì vũ trụ ý chí làm việc đơn giản tới nói ba đại đế tộc cần phải không ngừng q u y ế t trường không ngừng giết chóc đem những cái kia chính đang tráng n i ê n sinh mệnh thu h o c h rơi lâm vũ trước kia cho rằng ba đại đế tộc khắp nơi xâm lược chỉ là vì chính mình hiện tại xem ra sau lưng của bọn hắn lại là vũ trụ ý chí thiên hạ nhốn náo đều là lợi hướng h i ệ n nhiên vũ trụ ý chí cần những cái kia sinh mệnh tử vong đến tăng cường tự mình hoặc là duy trì sinh mệnh của mình lâm vũ cũng rốt cuộc hiểu rõ cái vũ trụ này từ trên bản chất tới nói chính là tàn khốc trừ cái đ ó ra lâm vũ cũng thông qua trùng tộc chỉ mẫu miêu tả biết rất nhiều những chuyện khác vũ trụ năm là trong vũ trụ thông dụng một loại thời gian phương thức tính toán là dựa theo trong vũ trụ lớn nhất một viên hàng tỉnh tự quay đến tính toán viên kia hàng tỉnh tên là bên trong t r ụ tỉnh bên trong t r ụ tỉnh tự quay một tuần chính là một cái vũ trụ năm chuyển đổi thành lam tinh thời gian một cái vũ trụ năm đại khái tương đương ba cái lam tinh năm tranh tài tổ chức địa điểm ngay tại bên trong trục tinh hệ đến lúc đó toàn bộ trong vũ trụ tất cả bài danh phía trên tộc đàn đều sẽ tham gia tham gia phương thức cũng rất đơn giản không cần phức tạp báo danh đi liền có thể trực tiếp tham gia không hạn nhân số chỉ bất quá gần nhất mấy lần tranh tài chiến thắng ba hạng đầu đều là hư không tộc cơ giới tộc cùng chủng tộc cái này ba cái tộc đàn đã tại ba đại đế tộc vị trí bên trên chờ đợi cực kỳ lâu dựa theo chủng tộc chi mẫu dự tính như quả không có gì bất ngờ xảy ra lần này tranh tài hẳn là sẽ còn là cái này tam đại tộc đang trở thành đế tộc tâm vũ hỏi rất nhiều vấn đề trung tộc chỉ mẫu cũng đều kỹ càng giải đáp mà lúc này đây trung tộc chỉ mẫu tỉnh thần cũng rốt c ụ c gánh không được dù là cường đại như t r u n g tộc chỉ mẫu bị siêu hồn về sau tỉnh thần của nó cũng nhận được nghiêm trọng tổn thương thời gian tiếp tục càng dài tổn thương càng lớn nếu là đổi một cái bình thường tu t i ê n giả đã sớm biên thành xín ốc trung tộc chỉ mẫu có thể kiên trì lâu như vậy đã đại biểu cho tinh thần lực của nó chân đủ cường đại trung tộc chỉ mẫu tỉnh thần không gian bắt đầu chậm rãi sụ đổ tinh thần của nó thể cũng dần dần tiêu tán nhìn đến đây lâm vũ cũng từ trùng tộc chỉ m â u thế giới tinh thần bên trong lui ra lúc này ngoại giới chiến tranh đã triệt để kết thúc ngay tại trùng tộc chi m â u bị lâm vũ siêu hồn thời điểm nó tất cả trùng tộc đại quân liền toàn bộ đình chỉ hành động trùng tộc cái này tộc đàn rất đặc thù ngoại trừ trùng tộc chi m â u bên ngoài cái khác trùng tộc đều không có quá nhiều năng lực suy tính liền ngay cả đại nao đều rất nhỏ mà lại đầu óc của bọn nó cũng chủ yếu là dùng tới tiếp thu cùng truyền đạt trùng tộc chi m â u mệnh lệnh không có trùng tộc chi mẫu không chế bọn chúng liền sẽ đình chỉ hành động mặc cho địch nhân xâm lược toàn bộ chiến trường trên mặt đất làm vô số trùng tộc thi thể lâm vũ sáng tạo ra quân đội thu được thắng lợi cuối cùng đúng lúc này trung tộc chi mẫu dựng dục ra tới kim sắc cấu trùng cũng rốt cuộc chậm rãi ngã trên mặt đất thế giới t ỉ n h t h ầ n sụp đổ nó cũng đã triệt để đã mất đi sinh mệnh đến tận đây trung tộc chỉ mẫu cùng nó trùng tộc đại quân toàn quân bị diệt bất quá lâm vũ sáng tạo ra tam đại tộc quân các chiến sĩ còn có ba đại vĩnh hằng cảnh cường giả cũng không có biến mất bọn hắn mặc dù đều là lâm vũ khối lỗi nhưng là thực sự sinh mệnh lâm vũ sáng tạo kỹ năng không phải thời gian ngắn triệu hoán không phải lâm thời phục khắc ra cảnh tượng mà là từ không tới có sáng tạo ra sinh mệnh Cũng sẽ không gian biến không nữa. như gì sẽ theo thời thấy trôi mất Tựa qua mà lúc à trên trời thổ trèo trống, mất. liền như không còn nó cung linh nó cũng sẽ không biến bầu khối kia địa, đã Lâm lực l xem sớm Vũ vì sẽ cấp này lâm vũ đ ố n g nhiên ngần g đầu nhìn hướng lên bầu trời bên trong khi thấy tĩnh tâm chân nhân thời điểm lâm vũ trên mặt không khỏi lộ ra một vòng ý cười tĩnh tâm chân nhân cũng n ở nụ cười lâm vũ nhẹ nhàng phất phất tay khối kia thổ địa liền bắt đầu chậm rãi hạ xuống tới sau đó trực tiếp rơi vào tràn đầy nham tương trên mặt đất tĩnh tâm chân nhân cũng bay đến lâm vũ bên người nhẹ giọng hỏi thừa phong trên cái tinh cầu này chủng tộc có phải hay không đều bị tiêu diệt rơi mất tinh tâm chân nhân thần thức cũng đã sớm bao trùn toàn bộ hoàng vũ chi điện nàng ở chỗ này không có tìm được cái khác chủng tộc tồn tại lâm vũ nhẹ gật đầu nói ra ừ m trên cái tinh cầu này chủng tộc hẳn là chỉ có cái này một chi tinh tâm chân nhân lần nữa nói ra ta thần thức phát hiện tại viên tinh cầu này nội bộ lại có rất nhiều thi thể của con người còn giống như có một cái còn sống tinh tâm chân nhân tại nói nhân loại hai chữ này thời điểm có chút do dự bởi vì nàng không rõ ràng những cái kia đến cùng phải hay không nhân loại bọn hán tướng mạo cùng hình thể s ắ c thực giống là nhân loại nhưng da của bọn hắn lại cùng nhân loại không giống nhau lắm bọn chúng đều rất trắng mạch có chút đáng sợ phản phất mấy trăm năm không có phơi qua thái dương trắng bệnh dưới làn da mặt có thể thấy rõ ràng đỏ t ư ơ i mạch máu cho dù là lam tỉnh phía trên loại người da trắng cùng da của bọn hắn nhan sắc cũng hoàn toàn không giống một loại là khỏe mạnh màu trắng một loại là bệnh trạng màu trắng lâm vũ lần nữa nhẹ gật đầu nói ra bọn hắn hẳn là nhân loại chẳng qua là h u y ệ t cư nhân huyện cư nhân lâm vũ cười cười nói ra ha ha chính là đánh cái tất phương ta cũng không quá chắc chắn chúng ta đem cái k i a còn sống ra hòa gọi tới hỏi một chút liền biết dứt lời lâm vũ lần nữa phát động sáng tạo kỹ năng hoang v ũ chi điện một chỗ bí ẩn trong huyệt động jelts toàn thân cuốn rút vào hang động nơi hẻo lánh một cử động nhỏ cũng không dám hắn đã trốn ở chỗ này rất lâu vì không cho những cái k i a kinh khủng côn trùng phát hiện hắn hắn đã p h o n g bế cái huyệt động này lối vào nhưng vì không cho thanh nhâm chuyển đi jelts một mực duy trì hiện tại cái này tư thái chưa từng di động máy may j e t s đã bị sợ mất mật đúng lúc này cả cái huyệt động bỗng nhiên rung động dữ dữ dội p h ả n phất có cái gì kinh khủng đồ vật ngay tại đụng chạm lấy hang động vết tường ngay sau đó rẽ ớ s bỗng nhiên cảm giác được thân thể của mình p h ả n phất bị thứ gì bỗng nhiên bao vây lại vật kia giống như là một hai bàn tay to nhưng l à trong suốt hoàn toàn không nhìn thấy rẽ ớ s dọa đến điên cùng t ê u lớn lên một bên t ê u to một bên dùng vũ khí của mình lôi đình phích lịch dùng sức công kích tới cái này nhìn không thấy đại thủ bất quá công kích của hắn p h ả n phất đá chìm đáy biển hoàn toàn một chút tác dụng đều không có mà rẽ ớ s thân thể cũng bị đại thủ nằm lấy phi tốc hướng về phía trên bay đi bàn tay lớn kia cực ký n g a n ngược ở sâu dưới lòng đất mạnh m phản phất bất luận cái gì nham thạch cùng vách tường đều không thể ngăn cản nó mảy may mười mấy giây đồng hồ về sau một vòng hàng tinh quan g mang l i ề n xuất hiện ở dẹ ớt độc trong mắt dẹ ớt gấp bận b i ể u chém mắt hắn đã trên vạn năm chưa từng gặp qua như thế quan g mang trói mắt ánh mắt của hắn đã sớm thích đứng hắc cám hoàn cảnh vừa rồi lần này kém chút đem hắn độc nhãn c h i ế u m ù đúng lúc này một thanh âm đông nhiên tại dẹ ớt vang lên bên hai ta ứng nên ngươi xưng hô như thế nào đâu chúng thần chỉ vương vẫn là dẹ ớt c ư ơ n g bốn trăm tám mươi bảy con mắt của ngươi còn tốt chứ nghe được lâm vũ lời nói dẹ ớ hơi xưng sờ trên thế giới này còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này nói chuyện với mình cho dù là những tộc q u â n khác người ngoại trừ ố đ ỉ n lao ra hoặc kia còn không có những người khác dám gọi thằng zeus cái tên này dám phương diện gọi như vậy tự mình zeus cũng không biết là ai mười mấy giây đồng hồ về sau zeus rốt cục bông xuống ngăn tại trên ánh mắt tay hắn dù sao cũng là hy lạp thần tộc c h ú n g thần tri vương thích ứng năng lực vẫn là có thể hắn độc nhãn đã hơi quen thuộc cái này quang mang trói mắt lúc này zeus cũng rốt cục thấy rõ ràng trước mắt bộ dáng của người kia hắn trước là khe nhữ mày ngay sau đó phảng phất phát hiện chuyện kinh khủ gì chỉ có một con mắt đ ố n g nhiên t r n g lớn ngươi ngươi là trong trò chơi tên kia mặc dù nhân vật trò chơi cùng các người chơi tướng mạo cũng không phải là hoàn toàn tương tự nhưng cũng cơ bản nhất trí bằng không tinh tâm chân nhân cũng sẽ không tới đến thế giới hiện thực về sau thứ liếc mắt một cái liền nhận ra lâm vũ mà lúc này ở trong mắt dẹ ớt lâm vũ thân ảnh cũng chậm rãi cùng trong trò chơi cái thân ảnh kia t r ù n g hợp b ấ t quá không đợi dẹ ớt giật mình quá lâu hắn ánh mắt liền thấy tình huống chung quanh nơi này tựa hồ vừa mới phát sinh một trận kinh khủng chiến tranh địa bên trên khắp nơi đều là chủng tộc thi thể đầy khắp núi đồi tối thiểu nhất mấy chục vạn thi thể mà ở trên bầu trời lại còn nổi lơ lửng một khối kỳ quái lục địa tại khối lục địa kia bên trên có một ít người mặc kim loại hào giáp nhân loại đồng thời jet ớ cũng nhìn thấy lâm vũ sau lưng những cái kia bị lâm vũ sáng tạo ra đại quân khi thấy chủng tộc chi mẫu cùng những chủng tộc đó binh sĩ thời điểm jet ớ dọa đến toàn thân run lên hắn đ u ô i chủng tộc là triệt để sợ vỡ mật côn trùng cháy mau jet ớ nhịn không được nói tự a hồ lập tức liền muốn quay người chạy trốn nhưng vừa mới quay người hắn liền sưng sờ ngay tại chỗ jet t tự hồ kịp phản ứng chính mình cái này thời điểm không nên chạy trốn bởi vì những chủng tộc đó nhìn cũng không có muốn giết chết chính mình dự định bọn chúng song song đứng tại phía sau người đàn ông kia cùng cái khác một chút máy móc thân thể ra hỏa đứng chung một chỗ tựa hồ giống như là nam nhân kia quân đội mà trên mặt đất những chủng tộc đó thi thể mới càng giống là d i ệ t đi tự mình tộc quần kẻ cầm đầu dẹp dù sao cũng là hát lạc thần tộc chúng thần chỉ vương sự thông minh của hắn cũng không thấp chỉ là trước kia bị dọa đến có chút loại、hại. hiện tại kịp phản ứng về sau cũng rốt cục hơi yên tâm một chút nhưng lâm vũ xuất hiện vẫn như cũ để hắn chấn động vô cùng hắn biết lâm vũ hắn là lam tỉnh bên trên nhân loại nhưng hoàn toàn không biết đối phương là thế nào từ lam tĩnh đi vào hoàng vu chỉ đ i ệ n phải biết năm đó tự mình tới đây thời điểm thế nhưng là tập hợp toàn bộ lam tĩnh cơ h ộ i tật cả tộc quần lực lượng đồng thời còn cơ h ộ i báo hỏng cầu v ò n g cầu cái này định cấp thần khí về sau mới đến nơi này hiện tại không có cầu v ò n g cầu về sau nghĩ muốn lần nữa vượt qua khoảng cách xa như vậy đã hoàn toàn không thể nào các ngươi là làm sao tới được nơi này còn có thể trở về sau những cái kia côn trùng là ngươi giết chết sao d ẽ ở s liên tục hỏi tốt mấy vấn đề bất quá lâm vũ lại không có trả lời mà là cười lấy nói ra ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta Zeus lúc này mới nhớ tới đúng là đối phương hỏi trước vấn đề chỉ bất quá vấn đề kia tương đối từ bản thân hỏi vấn đề không có chút nào trọng yếu n g ư ờ i có thể gọi ta jesus jesus nói trước kia hắn có lẽ sẽ quan tâm thân phận của mình cùng mặt mũi nhưng lúc này không giống ngày xưa hắn chỉ muốn về lam tinh rời đi cái này đã nguy hiểm vừa thương tâm địa phương đúng còn phải trợ giúp vợ mình hoàn thành nàng tâm nguyện cuối cùng thay nàng về lam tinh nhìn xem trên bầu trời siêu năng lực giả người trong liên minh vẫn như c ũ hiện tại khối kia bị lâm vũ sáng tạo ra thổ địa bên trên bọn hắn cũng đều nghe được j e s Zeus nói là hy lạp cổ đại ngữ nhưng trên người bọn họ nạ nổ chiến giáp nhưng cũng có thể nhẹ nhõm phiên dịch tới nghe được đối phương lại là trong truyền thuyết chúng thần chỉ vương Zeus tất cả mọi người cũng đều sợ ngây người ông trời của ta hắn lại là Zeus thật hay giả cái gì Zeus chẳng lẽ lại là cái kia ổ lìm vụ chỉ vương Zeus không thể nào Zeus chỉ là trong t r u y ệ n thần thoại xưa nhân vật ta Cho chơi đều phản hồi trong t r u y ệ n thần thoại xưa nhân vật xuất hiện cũng không có gì ngạc nhiên mà lại các ngươi không thấy được trong tay hắn cái kia kim sắc tiệm điện bộ dáng vũ khí sao khả năng này chính là trong truyền thuyết Zeus nhất cường đại vũ khí lôi đình phích、lịch. còn giống như h t ây sẻn tường quân nghe các thủ hạ mình đối thoại rốt cục nhịn không được hắn bay đầu lại đ ố i tất cả mọi người khoa tay một cái im lặng thủ thế、Suy sau đó tại trong máy bộ đàm nhỏ giọng nói ra tất cả im miệng cho ta không nên tùy tiện nghị luận mặc kệ là rẻ ở vẫn là vị t i u long quốc tu tiến liên giả đều không phải là chúng ta có thể chiến thắng không nên nói lung t u n g cẩn thận họa từ miệng mà ra nghe được cái s ẻ n tướng quân tất cả mọi người bị hù vội và ngậm miệng lại ấ s xẻn tướng quân vẫn là rất thông minh cũng rất có tự mình hiểu lấy lại hiểu được xem xét thời thế hạn biết tự mình một nhóm người này sinh mệnh hiện tại liền nắm giữ tại hai người kia một trong số đó trong tay nếu như gây đối phương cái nào không cao hứng nói không chừng liền ngọn cụ tỏi đương nhiên tại xẻn tướng quân trong lòng vẫn là hy vọng rẽ ớt có thể chiến thắng cái kia long quốc tu t i ê n giả hoặc là ở tại đàm phán lấy được vị trí chủ đạo dù sao chính hắn cùng rẽ ớt càng giống là một người loại mà long quốc tu t i ê n giả vẫn luôn là mỹ quốc siêu năng lực giả liên minh đối thủ cạnh tranh mà lại rẽ ớt làm chuyện thần thoại xưa bên trong chúng thần chỉ vương thực lực khẳng định cực nó cường đại bằng không cũng không thể lại xuất hiện tại như thế xa xôi bán nhân mã tinh hệ trên mặt đất lâm vũ nhìn xem rẽ ớt mang theo bịt mắt cái kia con mắt khỏe miệng vi vi v ệ lên hắn đã tại rẽ ớ bịt mắt phía dưới cảm nhận được trảm trần phi kiếm khí t ứ c lâm vũ lập tức hiểu rõ ra. Lần kia tại mặt trăng, p h á lâm vũ câu người thông nói này đơn thuần quan tâm nghe được rè ở trong hai lại dị thường trọi thay đồng thời hắn cũng đoán được một sự kiện ngươi ngươi ngươi là ngươi rè ở chỉ vào lâm vũ thân thể vội vàng lùi lại mấy bước kém chút đặt mông ngồi dưới đất hắn đã đoán được một kiếm c h ạ m mù tự mình một con mắt người là ai chương bốn t r ư ơ i tám vạn năm chờ đợi cái kia đạo màu trắng loa con mang cho dẹ ớt mang tới rung động cùng ký ức thật sự là quá mãnh liệt hắn cảm giác cả đời mình cũng sẽ không quên cái kia kinh khủng thời khắc tự mình chỉ là thông qua cầu v ò n g cầu cùng con trai mình ạ dẹt hơi trò chuyện chút sau đó liền không hiểu thấu bị chém một kiếm một kiếm kia phảng phất trực tiếp chạm tạo ý thức của mình bên trong để dẹ ớt cảm thấy khiếp sợ là lam tinh cùng hoang vu chi địa cách xa nhau xa x ô i như thế khoảng cách một kiế phản phất phải tiếp sắp không nhìn khoảng cách này. Càng kinh khủng chính như thế khoảng cách nhưng hoàn không mình thể hủy mình chữa cản, nó này. Càng cũng toàn ngăn con càng vồng xong một vượt trực tự một mắt. Trừ trị tốt có đó kiếm kia mặc cái cầu cầu là, là đi đem qua xa xa, ra, dù bởi ị hủy hoàn diệt toàn. b vậy có thể thấy được một kiếm k i a kinh khủng mà trước mắt cái này nhân loại lại là lúc ấy phóng xuất ra cái kia không thể địch nổi một kiếm chủ nhân chính là hắn để cho mình mù một con mắt đồng thời hủy đi tự mình trở lại l à m tính tất cả hy vọng theo đạo lý nói lâm vũ hẳn là rẻ ở địch nhân lớn nhất nhưng lúc này nhìn thấy lâm vũ ra hiện ở trước mặt của hắn Zeus nhưng trong lòng t h ằ n g không dạy nổi bất luận cái gì báo thù ý nghĩ đương nhiên cái này không chỉ là bởi vì một kiếm kia quá mức kinh khủng mà là cái này nhân loại lại có thể đi vào hoang vu chỉ địa mà lại tiêu diệt những thứ này thực lực cường đại chủng tộc những chủng tộc đó thi thể liền tại nam nhân kia dưới chân không cần đoán cũng biết chắc là hắn giải quyết những cường đại đó chủng tộc chủng tộc kinh khủng rs phi thường minh bạch nhưng nam nhân kia càng kinh khủng mặc kệ là một kiếm kia còn có thể đi vào hoang vu chỉ địa lại hoặc là tiêu diệt hết chủng tộc đại quân thứ nào sự tỉnh đều đủ để chứng minh cái này nhân loại cường đại lúc này nhìn thấy rẽ ớt bộ dáng lâm vũ trên mặt lần nữa lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên sau đó t h i ệ n tay đối mặt đất một chỉ trên mặt đất đ ô n g nhiên xuất hiện một bộ cái bàn trên mặt bàn lại còn có vài chén trà trà la lạnh trong chén trà còn có mấy khối k h ố i băng rẽ ớt sợ n g â y người dù là hắn là hy lạp thần tộc chúng thần tri vương có thể trưởng khống lôi đình ô lìm thủ thần vương hắn cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế chuyện kỳ dị loại thủ đoạn này đơn giản giống như là chuyện thần thoại xưa lúc này lâm vũ nói ra ngồi đi chúng ta hảo hảo tâm sự ta có một ít nghi vấn muốn ngươi giút ta giải đáp một chút lâm vũ biểu hiện rất k h á c h khí nhưng hắn lúc này đứng phía sau vô số từng cái tộc đàn tạo thành quân đội dưới chân dẫm lên mấy chục vạn có được thực lực kinh khủng chủng tộc thi thể còn tiện tay biểu diễn một tay chống g ô n g tạo vợt jet ớt trong lòng một chút cũng thăng không dậy nổi cự tuyệt ý nghĩ hắn thức thời vụ chậm rãi ngồi xuống bất quá không đợi lâm vũ cùng tĩnh tâm chân nhân cũng ngồi xuống trên mặt hắn liền lộ ra một vòng thân sắc khó khăn vị này đại lão chúng ta nếu không đi dưới mặt đất chuyện vẫn đi nơi này quá nóng jet xoa xoa mồ hôi trên mặt yếu g t nói trên mặt đất thật sự là quá nóng ba viên hàng tỉnh không giờ k h ắ c nào không tại chiếu sáng đại địa trên đất nham tương cũng đang phát tán ra cực cao nhiệt độ làm cho cả mặt đất nhiệt độ đều trở nên rất cao cụ thể nhiều ít độ r ẻ ở không biết nhưng hắn biết liền xem như lấy tự mình coi như tương đối cường đại thân thể cũng không kiên trì được mấy ngày cái này cũng là bọn hắn chỉ có thể sinh hoạt dưới đất nguyên nhân hắn còn tính là thích tướng lực tương đối mạnh rất nhiều yếu nhỏ một chút tộc nhân thậm chí ngay cả mấy phút đều không kiên trì được bất quá lâm vũ cũng không có nghe lấy r ẻ ở đề nghị mà là mang chứ tính tâm chân nhân ngồi ở rẽ ớ đối diện sau đó bưng lên một ly trà đặt ở bên miệm nhẹ nhàng nhấp một miếng mặc dù là trà lạnh nhưng cũng mùi thơm nước m u ố i so với thế giới hiện thực tốt nhất lá trà đều càng thêm hương khí nồng đậm uống xong trà lâm vũ ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời bên trong ba viên hàng tinh nói một mình giống như nói ra quả thật có chút nóng vậy liền lạnh nhanh một chút đi lâm vũ thoại âm rơi xuống trên bầu trời bỗng nhiên chống rông xuất hiện một khối mây đen mây đen vừa mới xuất hiện liền cùng lúc chặn ba viên hàng tinh qua mang một màn này lần nữa đem rẽ ở kinh trụ mây đen từ đâu tới mây đen rẽ ở k i ế p sợ nói hắn là hát lạp trong thần tộc trưởng khống lôi đình thần linh tự nhiên là hiểu rõ vô cùng mây đen Năm đó, h ã n tại lam tỉnh bên trên p h ó n g thích lôi đỉnh thời điểm cũng sẽ t r i ệ u hồi ra một mảnh mây đen nhưng đi vào hoang vu chỉ địa về sau hắn liền lại cũng chưa từng thấy qua mây đen bởi vì mây đen là từ hơi nước tạo thành nhưng hoang vu chỉ địa lại phi thường thiếu nước liền xem như dưới đất nguồn nước cũng ít đến thương cảm miễn cưỡng có thể duy trì các tộc nhân uống muốn dùng nước tắm rửa cơ hồ là chuyện không thể nào cũng không ai dám dạng này lãng phí nước tài nguyên đây là tại viên tinh cầu này dưới mặt đất tinh cầu mặt ngoài kia là một điểm hơi nước đều không có đều sớm đã bị cái kia ba viên hàng tinh nhiệt độ cho nướng không có nhưng ở chỗ này vậy mà xuất hiện mây đen zeus không thể không giật mình nhưng lâm vũ lại không để ý chút nào zeus cái k i a p h ả n g phất gặp quỷ biểu lộ mà là thuận miệng nói ra t ố t hiện tại cũng không làm sao nóng lên đem ngươi biết đều nói cho ta đi zeus đưa ánh mắt ở mảnh này mây đen bên trên rời trở về quá trình bên trong cũng nhìn thấy cái kia phiến trôi nổi ở giữa không trung thổ địa hắn triệt để minh bạch không chỉ có là cái kia đám mây đen chỉ sợ khối kia trôi nổi ở giữa không trung thổ địa cũng là trước mắt cái này nhân loại làm ra thủ đoạn của hắn hoàn toàn không phải mình có thể tưởng tượng z e s quả quyết thành thành thật, thật nhẹ gật đầu nói ra ta nói Ta cái nói. gì đều nói. lâm vũ rất hài lòng chỉ cần đối phương nghe lời vậy liền tự nhiên không cần thiết dùng siêu hồn pháp thuật lâm vũ cũng không phải cái gì ác m à sát nhân c u ồ n g ngay sau đó lâm vũ hỏi mấy vấn đề jet ớt cũng đem tự mình biết châu có tin tức toàn bộ nói cho lâm vũ mặc dù thứ hắn biết không nhiều mà lại đối vũ chủ hiểu do còn không bằng lâm vũ nhiều nhưng cũng giải đáp lâm vũ rất nhiều nghỉ hoặc hơn một vạn năm trước lam tỉnh thiên đạo ý chí phát hiện y ế u gót lam tỉnh đã không cách nào dung nạp nhiều người như vậy lúc kia lam tỉnh tiên đạo tựa hồ vừa mới xuất hiện mà lam tỉnh cũng muốn nhỏ yêu rất nhiều thế là lam tinh thiên đạo làm ra một cái quyết định đó chính là chỉ lưu lại những cường đại đó sinh mạng thể ý thức để bọn hắn không lượng lớn đến đ â u tiêu hao lam tinh tài nguyên bất quá ngay lúc đó từng cái tộc đàn cường giả đều không muốn mất đi thân thể của mình về sau trải qua mấy cái mạnh nhất tộc đàn cùng một chỗ thương lượng lại cùng lam tinh thiên đạo đàm phán cuối cùng làm ra một cái hai bên đều miễn cưỡng có thể tiếp nhận quyết định đó chính là từng cái bộ tộc mạnh mẽ chỉ để lại một phần nhỏ tộc nhân tiến vào lam tinh thiên đạo sáng tạo ý thức thế giới chỉ lưu lại ý thức còn lại tộc nhân thì thông qua ô đ ì n cầu vườn cầu cùng một chỗ hợp lực rời đi lam tinh đi trong vũ trụ tìm kiếm gia viên mới nhưng lam tinh thiên đạo cam đoan bọn hắn những thứ này người rời đi tương lai còn sẽ có trở về đến cơ hội đồng thời mấy cái mạnh nhất tộc quần tộc trường đều lưu lại ý thức của mình mạnh vỡ thông qua cái ý thức này mạnh vỡ lam tinh thiên đạo liền c ó thể cùng bọn hắn giao lưu câu thông hết t hệ kế hoạch đều rất hoà n mỹ nhưng bác câu thần tộc cùng hy lạp thần tộc những thứ này lúc ấy mạnh nhất tộc đàn không biết là bọn hắn vũ trụ lữ hành chạm thứ nhất liền xảy ra vấn đề đến bán nhân mã trong sao câu vồng cầu liền gánh k h n g được cơ hồ báo hỏng thế là bọn hắn ngay tại mảnh này đất nghèo miễn cư chờ đợi làm tinh thiên đạo triệu hoán cái này nhất đẳng chính là hơn một vần năm chương bốn trăm tám mươi chín ngươi là duy nhất người sống sót kỳ thật dễ ở giới thiệu những chuyện này đều đã tại lâm vũ đoán trước phạm vi bên trong dựa theo trước đó lâm vũ cùng làm tinh thiên đạo c â u t h ô n g lâm vũ đã sớm đoán được đã từng những cái k i a tộc đàn rời đi làm tinh nguyên nhân làm tinh thiên đạo sáng tạo những trò chơi kia chính là cất giữ những cái k i a từng cái tộc đàn cường giả ý thức vật chứa những cái k i a các tộc cường giả bao quát giả z lộ phi các loại chính là những cái tia từng cái tộc đàn lưu tại làm tinh bên trên cường giả bàn sơ lam tinh Nhất sự xuất hiện của bọn hắn tựa hồ cũng không phải là l a m tỉnh thiên đạo kéo vào trong trò chơi mà là l a m tỉnh thiên đạo bên trong những long quốc đó tu tiên giả đám tiền bối thủ đoạn những l o n g quốc đó tu tiên giả tiền bối mặc dù tu vi dừng bước tại đại la kim tiên nhưng đại la kim tiên cảnh giới kỳ thật đã rất cường đại có thể làm được rất nhiều những tộc quân k h á c cường giả làm không được sự t ì n h j e u s cuối cùng đem tự mình biết sự t ì n h toàn bộ kể xong một điểm chỉ tiết đều không có bỏ sót ban tra trước lập tức trở nên yên tĩnh lâm vũ đang suy tư điều gì thính tâm chân nhân tựa hồ cũng như có điều suy nghĩ mà j e u s nhìn thấy lâm vũ đang suy tư cũng không dám đánh nhiễu chỉ là ánh mắt của hắn khắp nơi loại chuyện tựa hồ đang quan sát cái gì trên bầu trời â xèn tướng quân cùng bọn thủ hạ của hắn cũng không có một cái nào nói chuyện bọn hắn tại cái này trong thời gian thật ngắn đã bị chấn kinh nhiều lần mà lần này bọn hắn lại bị bị khiếp sợ lâm vũ cùng rè ớt nói chuyện lâm vũ cũng không có cố ý ngăn cản mỹ quốc siêu năng lực giả người trong liên minh nghe cho nên đầy sẻn tướng quân cùng bọn thủ hạ của hắn đều nghe thanh thanh sờ sờ rè ớt giới thiệu đối thế giới quan của bọn hắn ảnh hưởng rất lớn bọn hắn đã từng còn tưởng rằng mỹ quốc siêu năng lực giả liên minh mới là nhân loại sau này mới là nhân loại đi ra vũ trụ tiên phong lại không có nghĩ rằng sớm tại hơn một vạn năm trước lam tỉnh bên trên nhân loại liền đã đi tới bán nhân mã trong sao bọn hắn cho rằng tiên phong chẳng qua là hết ngồi mây phút sau lâm vũ rốt cục mở miệng lần nữa lâm vũ chỉ chỉ trên bầu trời s ẻ n tướng quân đám người đối rẽ ớt nói ra ngươi đ ố i cái tỉnh cầu này tương đối quen thuộc về sau ngươi liền cho bọn hắn làm dẫn đường đi bọn hắn đ á m người kia cũng là l à m t ỉ n h tới xem như ngươi đồng hương đồng hương gặp nhau nên nhiều chiếu cố một chút nghe được lâm vũ lời nói rẽ ớt sắc mặt một ngộng hắn vội vàng giải thích nói đại lão ta ta ta ta không thể lưu tại nơi này ta còn muốn về làm tĩnh phải hướng đạo nói có thể mặt khác cho bọn hắn lại tìm một cái nơi này có rất nhiều quen thuộc địa hình người mặc dù những chủng tộc đó đã đều bị giết nhưng là rẽ ở đ ố i nơi này đã sớm căm thủ đến tận sương thủy mà lại trong lòng cũng có bóng ma hắn hiện tại muốn nhất chính là trở lại lam tinh thật vất và đụng phải một cái có thể du lịch trong vũ trụ đại lao hắn rất muốn định b ỡ một chút từ nhìn thấy lâm vũ về sau hắn biểu hiện vẫn rất h è n mọn cũng không dám giấu giếm bất cứ tin tức gì làm như vậy không chỉ có riêng là bởi vì sợ cũng đồng dạng vì có thể bỡ đỡ được đại lao hy vọng có một tia cơ hội có thể bị đại lao mang về lam tinh nhưng bây giờ đối phương vậy mà để mình làm dẫn đường cái tia chẳng phải không có cơ hội về lam tinh sao lúc này nghe được jet lời nói lâm vũ khẽ lắc đầu nói ra trên cái tinh cầu này cũng chỉ có ngươi một người sống chỉ sợ không ai có thể thay mặt vì ngươi làm dẫn đường câu này lời vừa ra khỏi miệng jet liền lập tức chừng lớn hai mắt hắn không thể tưởng tượng nổi nói ra chết hết hoang vu chỉ địa thế nhưng là có m ộ ư ơ i cái tộc đàn a không có khả năng đều đã chết a căn cứ hắn biết đến tin tức chúng tộc hẳn là trước tiến đánh bắt câu thần tộc lãnh đ ị a sau đó liền đến tự mình hát lạp thần tộc lãnh đ ị ệ thế nhưng là những tộc quần khắc làm sao có thể cũng đã chết lâm vũ nhẹ gật đầu nói ra đều đã chết bị trùng tộc giết ngươi là duy nhất người sống sót nghe được lâm vũ lời nói jet ớt sắc mặt trở nên càng khó coi hơn mặc dù chính hắn sống tiết được nhưng cái này hoang vu chỉ địa rõ ràng không an toàn hoặc là nói hắn tới nơi này hơn một v à n năm mới rốt cuộc hiểu rõ vũ trụ đáng sợ lúc này jet ớt đông nhiên thận trọng hỏi đại lão ngài có thể mang ta cùng một chỗ về làm tinh sao ta nghĩ về thăm nhà một chút lâm vũ quả quyết lắc đầu c ư ờ i ha hả nói ra không tốt lắm y tứ ta lâm thời không trở về làm tinh cho nên không tiện đường ngay sau đó lâm vũ ngầm đầu nhìn một chút bầu trời bên trong siêu năng lực giả người trong liên minh lần nữa nói ra mà lại hiện tại lam tinh đã cùng ngươi thời điểm đó lam tinh không đồng dạng hiện tại lam tinh người đều thích ra bên ngoài chạy gọi chinh phục vũ trụ nghe được lâm vũ lời nói trên bầu trời s ẻ n tướng quân khỏe miệng không khỏi vi vi run dày hắn cảm giác đây là tại trào phúng chính mình hắn lúc đầu coi là trong vũ trụ sinh mệnh cũng không nhiều cường đại sinh mệnh càng ít dù sao nếu có rất cường đại vũ trụ sinh mệnh cái kia đã sớm đi chinh phục lam tinh thế nhưng là không nghĩ tới trong vũ trụ thật sự có chủng tộc loại vật kinh khủng này lúc này hắn sớm đã không còn chinh phục vũ trụ ý nghĩ hắn thậm chí đều đã muốn về lam tinh dù là sau khi trở về qua sẽ khá bất u ấ t lâm vũ đ u t r ờ i Ê sẻn tướng quân lần nữa nói ra đứng rồi các ngươi cùng vị này rẽ ở tiên sinh nhiều tâm sự hắn là nửa cái người địa phương đối với nơi này tương đối quen thuộc nói không chừng đối với các ngươi chỉnh phục vũ trụ sự nghiệp có chỗ trợ rút lâm vũ nói xong giáp t ĩ n h tâm chân nhân tay k h á t một cánh tay đối trên bầu trời s ẻ n tướng quân phất phất tay ngay sau đó lâm vũ cùng t ĩ n h tâm chân nhân thân ảnh liền biến mất tại trước mặt mọi người trên bầu trời ậy s ẻ n tướng quân còn muốn nói chút gì há hốc m i ệ n g ra nhưng nói lại không có có thể nói ra trên mặt đất rẽ ở s ư ơ n một cánh tay muốn cản một cột lâm vũ nhưng lại cái gì đều không thể ngăn lại ánh mắt của bọn hắn toàn bộ nhìn về phía lâm vũ cùng t ĩ n h tâm chân nhân biến mất địa phương chừng lớn hai mắt thần xác ngốc trệ bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới lâm vũ vậy mà đi như vậy dứt khoát p h ả n phất đến nơi này chính là tùy tiện nhìn một chút hỏi lại chút vấn đề tựa hồ đối với cái này thế giới mới tinh một chút xíu đều không có hứng thú dáng vẻ ngay sau đó ây sèn tướng quân cùng bọn thủ hạ của h ắ n ánh mắt liền nhìn về phía trên mặt đất chúng thần chỉ vương rẽ ớt rẽ ớt cũng nhìn về phía sèn tướng quân đáng người tại cái này nóng rực tinh cầu bên trên hai cái hoàn toàn khác biệt có thể tựa hồ bỗng nhiên trở nên đồng bệnh tương liên chương bốn h ơ a ha chinh phục vũ trụ cùng lúc đó lâm vũ cùng tĩnh tâm chân nhân thân ảnh cũng xuất hiện ở hoàng vũ tri địa xa xa vũ trụ thiên không bên trong khoảng cách rẽ ớt ở tại tinh cầu kia cũng không phải là rất xa. lúc này tinh tâm chân nhân bỗng nhiên nghi ngờ hỏi thừa phong chúng ta không đi trên cái tinh cầu này nhìn xem sao lâm vũ cười lắc đầu nói ra cái tinh cầu này thái hoa vu có nhìn hay không cũng không có ý nghĩa gì mà lại tinh cầu bên trên sinh mệnh đều đã bị chủng tộc rết sạch ngay cả cái thi thể đều không có lưu lại lâm vũ ra mục đích chủ yếu chính là nghe ngóng hoàng tộc tin tức lâm vũ đã tại chủng tộc chi mẫu trong miệng đạt được một chút muốn tin tức mặc dù không nhiều nhưng cũng rất hữu dụng mà lại trên cái tinh cầu này đã không có, có tin tức gì có thể thu được dễ biết đến chỗ có tin tức cũng đều đã nói cho chính mình cái kia rẻ ở còn có những mỹ quốc đó siêu năng lực giả người trong liên minh ngươi thật chuẩn bị đem bọn hắn lưu tại nơi này sao bọn hắn đã thích vũ trụ thám hiểm vậy chúng ta không thể liền cho bọn hắn giúp đỡ chút đi dù sao đều là làm tình người lâm vũ vừa cười vừa nói nghe được lâm vũ lời nói thính tâm chân nhân cũng nợ nụ cười những người kia rõ ràng muốn về lam tỉnh nhưng lâm vũ lại nói bọn hắn muốn vũ trụ thám hiểm rất rõ ràng là nói hiệu nói vượt nhưng bọn hắn lúc đầu đều phải chết là lâm vũ cứu được bọn hắn vốn chính là hào người không liên hệ mà thôi khả năng giúp đỡ một tay cũng rất không tệ lại đem bọn hắn đ vậy ngươi sáng tạo ra những cái kia sinh mệnh làm sao bây giờ bọn chúng còn giống như tại trên viên tinh cầu này tính tâm chân nhân hỏi lần nữa lâm vũ cười cười thuận miệng nói ra không cần phải để ý đến bọn chúng không có mệnh lệnh của ta là không có bất kỳ động tác gì qua một đoạn thời gian bọn hắn liền lại bởi vì tiêu hao hết năng lượng mà tử vong lâm vũ sáng tạo kỹ năng cùng t r i ệ u hoán s ắ c thực hoàn toàn không giống sáng tạo ra sinh mệnh không lại bởi vì mặc cho nguyên nhân nào mà biến mất sẽ một mực tồn tại bất quá sáng tạo ra sinh mệnh cùng cái khác sinh mệnh cũng giống vậy cần muốn năng lượng không có năng lượng bọn hắn liền sẽ chết đơn giản tới nói chính là chết đói vậy chúng ta bây giờ đi đâu về làm t i n h sao thính tâm chân nhân nghi ngờ nói lâm vũ nghĩ nghĩ sau đó ánh mắt ở chúng quanh dạo qua một vòng ngay sau đó lâm vũ nói ra đã ra vậy liền khắp nơi dạo chơi dù sao cũng không nóng nảy trở về thông qua lần này cùng trùng tộc chi mẫu chiến đấu lâm vũ đã phát hiện một việc đó chính là vĩnh hằng cảnh cảm giác cũng không phải là rất lợi hại dựa theo làm tỉnh thiên đạo thuyết pháp trong vũ trụ tất cả tộc đàn bên trong thực lực mạnh nhất chính là vĩnh hằng cảnh nói cách khác cái này trùng tộc chỉ mẫu tại trùng tộc bên trong thực lực rất mạnh Coi n h ư k h ô n g nhiên trung tộc chỉ mẫu thân thể cùng năng lực đều rất thích hợp tại trong vũ trụ chinh phục từng cái tộc đàn mặc kệ là cứng rắn thân thể vẫn là ấp các loại chủng tộc binh sĩ năng lực đều dùng rất tốt nhưng là nó chiến đấu thủ đoạn cùng tu tiên giả căn bản không cách nào so sánh được cho nên lâm vũ cũng biên thành càng lớn mạnh hơn đã trùng tộc vĩnh hằng cảnh là loại thực lực này cái k i a cái khác ba đại đế tộc vĩnh hằng cảnh hẳn là cũng không kém là bao nhiêu duy nhất không xác định thực lực chính là trong truyền thuyết hoàng tộc nhưng lâm vũ cũng không sợ gặp được hoàng tộc dù sao hoàng tộc chính là lâm vũ mục tiêu lâm vũ ước gì gặp được hoàng tộc đâu mà lại hiện tại lam tinh hẳn là tương đối an toàn nếu như gặp phải nguy hiểm tự mình cũng có thể kịp thời chạy trở về tổng hợp cân nhắc phía dưới lâm vũ chuẩn bị đi chỗ xa nhìn xem một bên, nghe tin tức, một bên nhìn xem trong vũ trụ phong cảnh nghe được lâm vũ lời nói tinh tâm chân nhân trên mặt cũng lộ ra một vòng ý cười nàng tự nhiên cũng muốn đi trong vũ trụ nhìn xem nhưng nếu như lâm vũ có an bài khác nàng cũng sẽ không cự tuyệt lúc này ngay tại lâm vũ cùng tĩnh tâm chân nhân chuẩn bị đi sâu trong vũ trụ lữ hành thời điểm dễ ở sở tại tinh cầu bên trên ây xèn tướng quân rốt cục mang theo bọn thủ hạ của hắn tại khối kia nổi lơ lửng trên lục địa bay xuống dưới vừa mới bay ra khơi lục địa kia p h ạ m vi bọn hắn liền cảm nhận được cái kia kinh khủng nhiệt độ liền xem như đỉnh đầu còn có một khối mây đen cũng vẫn như c ũ rất nóng ở mảnh này trên lục địa thời điểm không chỉ có không khí giống như lam tinh liền ngay cả nhiệt độ cũng cùng làm tỉnh giống nhau như lúc nhưng r a lục địa phạm vi về sau nhiệt độ liền đột nhiên bay lên p h ả n phất một cái là xuân về hoa n ở một cái là nóng bức nóng bức bọn hắn mặc dù người mặc nạ nổ sắt thép chiến giáp nhưng lại cảm giác vẫn như cũ có chút gánh không được nơi này cũng có nóng cảm giác tựa như là tẩy nhà tắm hơi đồng dạng cái này nhiệt độ nếu là không có sắt thép chiến giáp đoán chừng chúng ta lập tức liền phải bị nướng chết có nạ nổ sắt thép chiến giáp cũng không được à tại loại này nhiệt độ cao bên trong tiêu tốn năng lượng nhiều lắm chúng ta căn bản k i ê n g không được bao lâu làm sao bây giờ a cái t i ê long quốc người đây là muốn hại chết chúng ta a ô ô ô ta muốn về nhà vũ trụ thật là đáng sợ h ô n đ à n khóc cái gì khóc trong nhà thành thành thật thật thổi điều hòa không khí uống cà phê không tốt sao nhất định phải làm cái gì nhân loại chinh phục vũ trụ tiên phong ô ô ô. ẩm ây sèn tương quân x u ề bàn tay ra n a n o sắt thép chiến giáp bên trên bắn ra một viên đạn xuyên giáp trực tiếp trúng đích cái kia khóc lớn thủ hạ người kia sắt thép chiến giáp trực tiếp bị tạc ra một cái đại lỗ thủng xuyên thấu qua cái kia cái đại lỗ thủng có thể nhìn thấy bên trong đã máu thịt bé bét hắn túi đầu nhìn, nhìn lồng ngực của mình sau đó thân thể chậm dại hướng về hậu phương nga xuống hiển nhiên đã là sống không được nữa lúc này â sèn tương quân lạnh lùng nói ra Đội ngũ cho ủ a c nên g ta t r o n asean tướng quân nhất định phải rét gà dọa khi để các thủ hạ mình lần nữa nhắc lên sĩ khí cho dù là để bọn hắn sợ hãi cũng so nhu nhược tốt hơn nhiều giải quyết hết trong đội ngũ không hài hòa nhân tố a s e n tướng quân lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía xa xa chúng thần tri vương rẻ A s è n tướng quân âm thầm năm năm năm đấm hướng về rè ớt phương hướng đi đến. Hắn biết muốn tại cái này nóng dực thế giới sống sót cũng chỉ có thể cầu t r ợ ở vị này chúng thần c h i vương. Bọn hắn đã nghe được cái kia long quốc tu tiên giả cùng rè ớt ở giữa đối thoại biết rè ớt cùng tộc nhân của hắn trên cái tinh cầu này đã sinh sống hơn một vạn năm. Mặc dù dựa theo lối nói của hắn hơn mười ngàn năm qua thời gian qua rất thê thảm nhưng cũng so với bị ba viên hàng tình tươi sống phơi chết mạnh. Lúc này rè ớt tựa hồ còn đang suy tư điều gì. túi đầu biểu lộn ố c trệ thậm chí cũng không có chú ý ý è n tướng quân đã đi tới trước mặt hắn lúc này A sẻn tướng quân chầm rãi mở miệng thông qua nạ nổ sắt thép chiến giáp bên trong phiên dịch công năng đối rẽ ớt nói ra tôn kính chúng thần chi vương rẽ ớt các hạng ta là tới t ử làm tinh mỹ quốc siêu năng lực giả liên minh sẻn tướng quân m ờ i hỏi nơi này có lệnh nhanh một chút địa phương sao rẽ ớt bỗng nhiên ngầm đầu trên mặt lộ ra điên cuồng tiêu dung các ngươi vậy mà muốn chinh phục vũ trụ ha ha ha ha chinh phục vũ trụ lại tới đây các ngươi chỉ có thể c o đầu rút cổ tại hang chuột bên trong vĩnh viên không thấy ánh mặt trời chương bốn trăm chín mươi mốt rẽ ớt tâm tính có chu tờ băng rẽ ớt đã có chút hỏng mất cái tia điên cuồng bộ dáng đem sèn tướng quân giật mình kêu lên. Zed lúc đầu tâm tính vẫn là rất cường đại nhưng gần nhất kinh lịch sự tỉnh quá nhiều đầu tiên là giới thứ ba làm tinh lực lượng lôi đài thi đấu bị hắn ký t h ắ c kỳ vọng nhi t ử ạ dẹt biến thành điên điên khùng khùng dáng vẻ. ngay sau đó bị hắn xem như về làm tinh duy nhất hy vọng cầu vồng cầu lại bị phá hư muốn một lần nữa chữa trị cần rất dài thời gian rất dài hắn một con mắt cũng bị cái tia kinh khủng kiếm mang chặt mù cái này cũng chưa hết. Trung tộc xuất hiện tại sau đó lâm vũ xuất hiện trở thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cọc cỏ lâm vũ xuất hiện cho dẹp ớt mang đến cuối cùng một tia trở lại làm tình hy vọng nhưng lâm vũ lại lại vô tình đem cái này một chút hy vọng tự tay phá tiêu diệt dẹp ớt tâm tính liền triệt đề sập nghe được dẹp ớt lời nói ây xèn tướng quân tựa hồ ý thức được cái gì vội vàng giải thích nói dẹp ớt tiên sinh chúng ta cũng không phải rất muốn chinh phục vũ trụ chúng ta rời đi làm tỉnh về sau mới biết được vũ trụ đáng sợ chúng ta cũng nghĩ về làm tỉnh đúng lúc này jet s a r bỗng nhiên đánh gây s y ẻ n tướng quân cặp mắt của hắn nhìn trừng trừng lấy s y ẻ n tướng quân hỏi các ngươi cũng nghĩ về l à m tinh các ngươi có trở về năng lực sao jet s lúc đầu đã triệt để tuyệt vọng tâm tình một lần nữa dây lên một đoá ngọn lửa nhỏ trước mắt đám người này mặc trên người kỳ quái quần áo vừa rồi jet s còn chứng kiến bọn hắn có được năng lực phi hành chẳng lẽ bọn hắn thật có thể có được trở lại làm tinh năng lực lúc này nghe được jet e cái vấn đề về sau đây s nhưng quân lại lộ vẻ do m số hai có có phi, phi thuyền vũ trụ không có vẹn vẹn bằng mượn trên người bọn họ nạ n o sắt thép chiến đầy ý ấy, muốn một lần nữa kiến tạo một chiếc phi thuyền vũ trụ khó như nam thiên nạ nổ sắt thép chiến giáp xác thực rất mạnh có thể cải biến ngoại hình đồng thời một lần nữa tổ hợp nhưng kiến tạo một chiếc phi thuyền vũ trụ cần tài nguyên thật sự là nhiều lắm bất quá làm sèn tướng quân nhìn thấy r ẻ ở cái k i a n ó n g r ự c ánh mắt thời điểm hắn bỗng nhiên cải biến chủ ý coi như kiến tạo phi thuyền vũ trụ khó như lan thiên hắn cũng không thể ăn ngay nói thật hắn nhất định phải cho r ẻ ở t r ở về hy vọng dạng này r ẻ ở mới có thể giúp tự mình tại trên viên tinh cầu này sống sót ây sèn tướng quân c h ầ m rãi nhẹ gật đầu nói ra mặc dù rất khó nhưng chúng ta xác thực có thể ở chỗ này một lần nữa kiến tạo một chiếc phi thuyền vũ trụ sau đó cơi phi thuyền vũ trụ trở lại lam tinh ây sèn tướng quân cũng là diễn k liền ngay cả rẽ ở cái này kẻ già đời cũng không nhìn ra bất kỳ đầu mối nào ngay sau đó rẽ ở trên mặt liền lộ ra thần sắc hưng phấn hắn vội vàng vô chết xẻn tướng quân tay nói ra ngươi nhanh kiến tạo phi thuyền vũ trụ hiện tại chỉ làm nhất định phải mang ta trở về ta muốn về lam tinh ấy s ẻ n tướng quân nhìn nhìn mình tay mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hắn phát hiện tự mình nạ nổ sắt thép chiến giáp vậy mà gánh không được rẽ ở lực đạo trên tay ấy s ẻ n tướng quân muốn đem tay rút ra đều làm không được hắn vội vàng đối rẽ ở nói ra rẽ ở tiên sinh rẽ ở tiên sinh ngươi đem ta sắt thép chiến giáp bắt hỏng không có sắt thép chiến giáp ta sẽ chết ta chết đi liền không ai cho ngươi chế tạo phi thuyền vũ trụ nghe được s è n tướng quân g e ê ớt vội vàng buông lỏng ra nắm lấy s è n tướng quân tay ây s è n tướng quân dọa đến vội vàng đủ lui hai bước có chút nghĩ mà sợ nhìn xem bàn tay của mình bên trên nạ nổ sắt thép chiến giáp chậm rãi chữa trị lúc này g e ê ớt cũng tựa hồ ý thức được tự mình sai lầm hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà yếu đớt như vậy cái kia t h â n nhìn rất phong cách quần áo vậy mà chịu không được bàn tay của mình bên trên khí lực loại thực lực này làm sao chinh phục vũ trụ bất quá ý nghĩ này chỉ là tại giê ớt trong đầu l Hắn hiện tại, t quan ây m nhất là sẻn tướng kia quân m nghe về được có mát mẹ địa phương tự nhiên là thật cao hứng về phần kiến tạo phi thuyền vũ trụ sự tỉnh trước không nóng này xử lý trước mát mẹ lại nói ây sẻn tướng quân vung tay lên hắn mấy trăm tên thủ hạ liền theo sau dè ớt ở phía trước đáy lộ mỹ quốc siêu năng lực giả liên minh vài trăm người theo ở phía sau rất nhanh một đoàn người liền đi tới một cái cửa hang bên cạnh cái này cửa hang chính là lâm vũ dùng sáng tạo ra đại thủ đem dè ớt từ dưới đất tốn đi lên thời điểm làm ra cái kia cửa hang dè ớt thẹ cổ một cái thuận cửa hang nhìn xuống phía dưới nhìn nói ra đi từ lần này đến liền là hắn chuột a không chính là các người gia viên mới nói xong dè ớt khoa tay một cái dấu tay xin mời hắn cũng không muốn đi xuống trước hiện tại sẻn tướng quân đám người này chính là hắn cây cỏ cứu mạng hắn tuyệt đối sẽ không để bọn hắn rời đi tầm mắt của mình ở cái tỉnh cầu này phía dưới có khổng lồ dưới mặt đất hang động những thứ này dưới mặt đất hang động tựa như là chân chính hang chuột bốn phương thông suốt nhưng cũng nhỏ hẹp không chịu nổi đi theo ds a sẻn tương quân một đoàn người xuyên thẳng qua tại cái này không gian thu hẹp bên trong đi khoảng cách rất xa về sau bọn hắn rốt cục đi tới một chỗ tương đối khoáng đạt địa phương nhưng ẩ y s e n tướng quân bị cảnh tượng trước mắt do sọ tại mảnh này gò đất mang trên mặt đất tràn đầy màu tươi còn có vô số quần áo cùng vũ khí tán loạn trên mặt đất trừ cái đó ra còn có một phần nhỏ lẻ tẻ trùng tộc thi thể rất rõ ràng nơi này vừa mới tiến hành một trận thảm liệt chiến tranh nhưng kỳ quái là ngoại trừ trùng tộc bên ngoài thi thể toàn bộ biến mất không thấy nơi này chính là ngươi đã từng sinh hoạt địa phương sao ấy xen tướng quân yếu ớ t mà hỏi dẹ ớt c ầ m rãi nhẹ gật đầu hắn bỗng nhiên trở nên có chút chầm mặc lại tới đây về sau ánh mắt của hắn liền nhìn chằm chằm vào nơi xa trên mặt đất một bộ y phục thần sắc phức tạp cái k i a bộ y phục đúng là hắn đương nhiệm thê tử hẹ dạ quần áo chương bốn trăm chín lâm vũ vũ trụ lữ hành một bên khác lâm vũ cùng tĩnh tâm chân nhân cũng bắt đầu bọn hắn vũ trụ lữ hành lâm vũ cường đại thuấn di năng lực lần thứ nhất chân chính thi t r i ể n ra tĩnh tâm chân nhân cùng lâm vũ song tay nắm c h ặ t một lần thuấn di khoảng cách liền đạt đến kinh khủng hai năm ánh sáng khoảng trừng đó cũng không phải lâm vũ thuấn di kỹ năng cực hạ mà là lâm vũ thần thức phạm vi lớn nhất lâm vũ cũng cơ bản không cần lo lắng tiên linh lực tiêu hao vấn đề mang chứ tính tâm chân nhân bắt đầu hướng về trong vũ trụ bên trong trục tinh thuấn di mà đi bên trong trục tinh đại khái vị trí là trùng tộc chi mẫu nói cho lâm vũ kỳ thật nó lúc đầu coi là liền xem như tự mình đem bên trong trục tinh vị trí nói cho lâm vũ lâm vũ cũng không có khả năng đến nơi đó dù sao bên trong trục tinh khoảng cách hệ ngân hạ thực sự quá xa cái này trùng tộc c h i mẫu tự mình căn bản là không có dự định tham gia lần tiếp theo vũ trụ ý chí tổ chức toàn bộ vũ trụ tranh tài bởi vì dựa theo nó tốc độ phi hành ba cái vũ trụ năm nó căn bản đổi không quay về vũ trụ quá lớn mà hệ ngân hạ quá xa xôi bất quá trung tộc chỉ mẫu căn bản không biết đạo lâm vũ tốc độ khủng bố đến mức nào bởi vì lâm vũ căn bản không cần phải bay mà là trực tiếp thuận di trên lý luận tới nói thuận di tốc độ cơ hồ tiếp cận về không nếu không phải mang chứ tính tâm chân nhân lâm vũ thậm chí đều không cần kiểm tra mục đích có cái gì trực tiếp mạnh mẽ đâm tới là được như thế sẽ nhanh hơn nhưng bởi vì tính tâm chân nhân thực lực còn hơi có chút yếu lâm vũ không biết trong vũ trụ còn có cái gì nguy hiểm cho nên chỉ có thể dùng thần thức kiểm tra xong mục đích phải trăng an toàn tái sử dụng thuận di kỹ năng Cái chút tốc tới nhiên, này ảnh hưởng tới một chút xíu tốc độ. Đương một độ. xíu lâm vũ cũng quay đầu nhìn về phía hệ ngân hà phương hướng tại vị trí này cho dù là lâm vũ thị lực cũng đã tìm không thấy lam tinh vị trí cho dù là thái dương đều lúc này lâm vũ quay đầu nhìn mình tiến lên phương hướng mặc dù đã bay ra hệ ngân hà nhưng lâm vũ căn bản là không có cách nhìn thấy bên trong trục tình hệ bên trong t r ụ c tình hệ khoảng cách hiện tại lâm vũ vị trí còn không biết có bao nhiêu xả khoảng cách xa vừa rồi chúng ta thuấn di bao nhiêu lần thinh tâm chân nhân hỏi nàng chỉ là cảm giác tự mình cảnh s á t trước mắt một mực đang không ngừng biến hóa căn bản cũng không biết đạo lâm vũ mang theo nàng thuấn di bao nhiêu lần càng không biết bọn hắn đã rời đi làm tỉnh nhiều khoảng cách xa lâm vũ chầm rãi nói ra hết thể thuấn di năm v ạ n lần nghe được lâm vũ lời nói thinh tâm chân nhân lập tức hơi có chút giật mình mới mấy phút liền thuấn di năm vào lần ngươi một lần thuấn di khoảng cách có bao xa thinh tâm chân nhân hỏi lần nữa lâm vũ vươn hai ngón tay hai năm ánh sáng thính tâm chân nhân sắc mặt một mộng hai năm ánh sáng có bao xa nàng có chút không làm rõ ràng được năm ánh sáng cái này tính toán đơn vị nàng ngược lại là tại l à m tinh bên trên nghe qua chỉ là không biết cụ thể có bao xa lâm vũ nghĩ nghĩ nói ra một năm ánh sáng khoảng cách nếu như chuyển đổi thành cây số hẳn là chín vạn bốn trăm sáu mươi tỷ cây số chúng ta thuấn di năm vạn lần mỗi lần hai năm ánh sáng đại khái đi chín trăm bốn mươi sáu ước cây số nghe được cái số này thính tâm chân nhân trên mặt lộ ra một vòng cây khổ một cây số có bao xa ta ngược lại thật ra biết nhưng cái số này là bao xa ta liền coi không ra lâm vũ c ư ờ i cười xấu hổ ta cũng không hiểu nhiều chúng ta còn tiếp tục đi lên phía trước s a o n g ư ơ i tiên linh lực còn đủ sao thính tâm chân nhân liên tục hỏi hai vấn đề lâm vũ lần nữa thật sâu nhìn thoáng qua mục đích phương hướng chậm rãi lắc đầu được rồi qua một thời gian ngắn lại đi bên trong trục tình đi ta tiên linh lực ngược lại là đủ nhưng dựa theo hiện tại cái tốc độ này không biết phải bao lâu mới có thể đến bên trong trục tình hệ nghĩ nghĩ lâm vũ lần nữa nói ra chúng ta tùy tiện dạo chơi sau đó liền về làm tình à chờ nhanh đến tranh tài thời gian chúng ta đi một chuyên bên trong t r ụ tinh mang chứ tĩnh tâm chân nhân vẫn còn có chút ảnh hưởng lâm vũ tốc độ nếu như là lâm vũ tự mình trực tiếp cắm đầu t h u ậ n gì, cái gì đều không cần cân nhắc chỉ cần linh lực đủ tiêu tốn thời gian cơ hồ có thể không cần tính dù là lâm vũ không c ẩ n thận thuấn gì đến hàng tinh nội bộ lấy lâm vũ cường đại thân thể cũng sẽ không có vấn đề gì nhưng mang chứ t ĩ n h tâm chân nhân nhất định phải cân nhắc an toàn của nàng cho nên đi bên trong trục tinh sẽ hao phí thời gian dài cùng nó dạng này không bằng t r ư ớ c mang chứ t ĩ n h tâm chân nhân tại trong vũ trụ dạo chơi sau đó đem tính tâm chân nhân đưa về làm tinh về sau tự mình lại một mình lên đường mà lại khoảng cách lần tiếp theo vũ trụ ý chí tổ chức tranh tài thời gian c ò ngay có 9 năm n h ả trường, thời g i n r ấ sau đó lâm vũ lần nữa dắt tính tâm chân nhân tay hướng về bên cạnh một cái tinh hệ thuấn di mà đi lâm vũ vừa rồi tại hệ ngân hà thuấn di năm và lần vậy mà không có phát hiện bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu tựa hồ hệ ngân hà bên trong cũng chỉ có lam tình cùng bán nhân mã tròm sao mới có sinh mệnh tồn tại lâm vũ cảm giác đây là có điểm kỳ quái bình thường tới nói hệ ngân hà như thế lớn hắn là có rất nhiều hành tinh thích hợp sinh mệnh sinh ra cùng sinh tồn nhưng trên thực tế lại không có cái gì ngay cả cái thực vật đều không có cho nên hắn chuẩn bị đi bên cạnh tình hệ nhìn xem nói không chừng có thể đụng phải một chút không giống sinh mệnh r a lữ hành tự nhiên là muốn nhìn trong vũ trụ cái khác sinh mệnh lần này lâm vũ mục đích là một cái thoạt nhìn như là vòng xoáy đồng dạng tình hệ t ừ thể tích nhìn lại nó muốn so hệ ngân hà lớn hơn một chút lâm vũ nhớ kỹ đã từng bên trên địa lý khóa thời điểm trên sách học có cái này cái tinh hệ giới thiệu nó gọi là tiên nữ t o à tinh hệ thể tích của nó đại khái là hệ ngân hà 1,6 lần khoảng t r ư ờ n g tiên nữ t ỏ a tinh hệ mặc dù nhìn xem không tính quá xa nhưng khoảng cách hệ ngân hà khoảng cách có chừng 200 vạn năm ánh sáng nói cách khác lâm vũ cần thuấn di trí ít một trăm vạn lần dựa theo trước đó lâm vũ tốc độ đến tiên nữ t ỏ a tinh hệ hẳn là cần hơn hai giờ tiên nữ t ỏ a tinh hệ rất xa nhưng lâm vũ cũng không lo lắng không cách nào tìm tới đường trở về lâm vũ cho lúc trước thúc thúc thẩm thẩm cái kia đưa tin trong ngọc giả có lâm vũ một tia gần xìm hạt mặc kệ lại khoảng cách xa lâm vũ đều có thể cảm ứng được cho nên lâm vũ tuyệt đối sẽ không tìm không thấy đường trở về chương bốn trăm chín mươi ba đây là làm tinh hương vị sao ngay tại lâm vũ mang chứ tính tâm chân nhân tiến về tiên nữ tòa tinh hệ thời điểm hệ ngân hạ bán nhân mã trống sao hoang vu chi địa j e earth cũng bắt đầu truyền thụ lên ấy sẻn tướng quân tại nơi hoang vu này pháp tắc sinh tồn jet earth mang theo sẻn tướng quân đi tới một chỗ đen nhánh trong s â n động â y sẻn tướng quân nhất định phải sử dụng nạ nổ sắt thép chiến r á c bên trên nhìn ban đêm công năng mới có thể thấy rõ sở sơn động tình huống mà jet earth thì không cần ánh mắt của hắn đã thích ứ n g h á cám cho dù là lại hát địa phương hắn cũng có thể nhìn rất rõ ràng dễ ớt vô vô s ẻ n tướng quân bà vai nói ra ngươi về sau phải tận l ự c luyện nhiều tập một chút ánh mắt của mình thời gian lâu dài liền có thể thấy rõ ràng trong bóng tối đồ vật cái này gọi là tiến hóa ây s ẻ n tướng quân nhẹ gật đầu hái c ú i đầu của mình nóng trụ hỏi con mắt bao lâu có thể thích đứng hắc cám hoàn cảnh đâu dễ ớt nghĩ nói ra ừng ta lúc ấy dùng hơn hai nghìn năm liền thích đứng rất nhanh ây s ẻ n tướng quân ngộng h ơ n hai nghìn năm ây s ẻ n tướng quân lúng túng lại đem mũ giáp đeo ở trên đầu hơn hai nghìn năm chỉ sợ thi thể của mình cũng không tìm tới vẫn là thành, thành thật thật dùng nhìn ban đêm trang bị đi nhìn thấy sèn tướng quân lần nữa đội nón an toàn lên j e u s cũng không nói gì thêm ngay sau đó j e u s chỉ mặt đất bên trên một cái đục ngầu ao nước nói ra cái này ao chính là bình thường dùng để uống tất cả nguồn nước p h í a khu vực này chỉ có cái này trong hồ có nước nhớ kỹ ngàn vạn không thể lãng phí mặc dù bây giờ chúng ta người số không nhiều nhưng lãng phí nguồn nước tại chúng ta nơi này là trọng tội sèn tướng quân nhìn một chút trên đất ao nước lại ngắm đầu nhìn một chút đỉnh đầu tại ao nước phía trên có một cái hình múi khoan tảng đá tại cái kia trên tảng đá không ngừng có giọt nước nhỏ xuống ở trong ao từ hồ cái này một ao nước chính là như thế thu thập tới nước này giống như có chút bẩn vốn g sẽ không tiêu chảy đi ẩy sẻn tướng quân yếu ớt mà hỏi rẽ ớt liếc một cái nói ra tiêu chảy có lẽ vậy nhưng nơi này chỉ có loại nước này các ngươi không được chọn ẩy sẻn tướng quân chỉ có thể nhẹ gật đầu không được chọn vậy cũng chỉ có thể thử một chút ngay sau đó rẽ ớt lại dẫn ẩy sẻn tướng quân đi tới một cái khác sân động bên trong hang núi này dùng lồng sắt vây lên nhất đại khối khu vực mà tại khối khu vực này bên trong lại có một đám chuột những con chuột kia nhìn cái đầu rất lớn cơ hồ cùng lam tinh bên trên con thọ không xê xích bao nhiêu da của bọn nó đều là màu s á n trắng hai mắt đó bừng mấy khoả bén nhọn răng t ừ trong mồm đưa ra ngoài rất rõ ràng trung tộc cũng đã từng tới nơi này nhưng chủng tộc đối cái đám chuột này đều không có hứng thứ gì dễ ớt nhìn xem những thứ này hoang vu chỉ địa đặc hữu chuột tâm tình có chút nặng nề nói ra bọn gia hỏa này gọi sám lọn sữa là hoang vu chỉ địa đặc hữu một loại sinh vật cũng là hoang vu chỉ địa thường thấy nhất đồ ăn ây s e n tướng quân lại mộng hỏi cái này rõ ràng là chuột khoa đ ộ n g vật sao có thể gọi sám lọn sữa đâu mà lại thứ này có thể ăn à ây xen tướng quân trên mặt lộ ra một vòng rõ ràng vẻ chán ghét chỉ xem những sinh vật kia thân thể hình dạng hắn liền không có cách nào cùng lợn sữa liên hệ với nhau rõ ràng là chuột hắn đời này cho tới bây giờ không nghĩ tới tương lai mình sẽ ăn chuột chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy thân thể một trận ác hàn có loại cảm giác muốn nói lúc này dễ ở bỗng nhiên cười khổ một tiếng có chút bất đắc dĩ nói ra ngươi cho rằng ta thật phân biệt không ra đây là chuột vẫn là lợn sữa sao nhưng là có thể phân biệt ra được lại như thế nào tại nơi hoang v u này chỉ có loại sinh vật này có thể lượng rất lớn sinh sôi đồng thời sống sót bọn chúng thích ứ n g năng lực rất mạnh vẫn là câu nói kia chúng ta không được chọn các ngươi cũng không được tuyển không muốn chết cũng chỉ có thể ăn thứ này năm đó chúng ta vừa tới đây thời điểm cũng gọi chúng nó chuột nhưng về sau cảm giác chuột cái tên này quá ảnh hưởng m u ố n ăn mỗi lần lúc ăn cơm đều phải nói chuột hai chữ này cho nên chúng ta liền cho chúng nó sửa lại danh tự liền cứ gọi sám lợn sữa ngươi đừng nói thật đúng là rất có tác dụng bắt đầu ăn liền không có áp tâm như vậy ây sẻn t ư ớ n g quân nghe rẻ ở giải thích hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì rẻ ở nghĩ như vậy muốn về lam tinh cùng lam tinh so ra cuộc sống ở nơi này đơn giản liền là địa ngục uống vũng nước đ ụ ăn chuột không thấy ánh mặt trời liền xem như lam tinh trong mục giam sinh hoạt cũng muốn so nơi này mạnh gấp một vài lần ây xèn tướng quân thở dài chậm rãi nói ra cái kia vẫn là mau chóng bắt đầu kiến tạo phi thuyền vũ trụ đi tranh thủ sớm một chút rời đi nơi này nghe được s ẻ n tướng quân jet e t h a i mắt sáng lên h ắ n tự nhiên là nghĩ muốn mau rời khỏi cuộc sống ở nơi này hắn đã sớm chịu đủ đương nhiên nơi này cũng đã trở nên không an toàn nữa càng sớm rời đi càng tốt nhưng nơi này dù sao cũng là địa bàn của mình người ta thật xa tới tự mình cũng không thể không biểu hiện một chút hoang lên jet earth c hi hi rồi lại cười nói ra nếu không chớt ăn uống no đủ lại làm việc â y s è n t ư ớ n g quân gấp vội và nói được rồi vẫn là trước cạn sống đi trên người chúng ta còn mang một chút ăn có thể khiêng mấy ngày lúc ấy bọn hắn tại số hai phi thuyền vũ trụ h ả i cốt bên trong góp nhặt không ít đồ ăn nhưng bởi vì lâm vũ dẫn bọn hắn tuấn di quá nhanh tuyệt đại bộ phận đồ ăn đều không mang tới chỉ dẫn theo thả ở trên người một phần nhỏ bây giờ suy nghĩ một chút â y s è n t ư ớ n g quân sẽ ợt trợt hai mắt chừng lớn xoa xoa đôi bàn tay nói ra ăn cái gì lấy ra ta xem một chút ấy s è n t ư ớ n g quân có mắt dùng sức nhảy dựng lên tựa hồ có loại dự cảm xấu A sẻn tướng quân một cánh tay, đống nhiên bưng kín bên hông mình ba lô nhỏ ở nơi đó có một cái nạ nổ chiến giáp hình thành gói nhỏ bên trong thả lấy bọn hắn tại phi thuyền vũ trụ hài cốt bên trong siêu tập đồ ăn đều là chút cao năng lượng áp suất đồ ăn mặc dù nhìn không nhiều nhưng đầy đủ hắn ăn được cái một hai tháng nếu như tiết kiệm ăn chút gì đoán chừng ba tháng đều đầy đủ nói cách khác tại thời gian ba tháng bên trong sẻn tướng quân đều không cần ăn những con chuột kia nếu như lại hỏi bọn thủ hạ của mình yếu điểm cái kia có thể kiên trì thật lâu A sẻn tướng quân che lấy tự mình ba lô nhỏ lui về phía sau mấy bước nhưng dễ l h c này dẹ ớt đứng tại cửa hang nhìn lấy trong tay những cái kia hình ống vật thể trên mặt lộ ra một vòng nghi ngỏ biểu lộ những vật này làm sao ăn dẹ ớt nắm lên một cái ống trực tiếp nhét vào miệng bên trong ngay sau đó cái ống liền bị hắn cắn nát bên trong đồ ăn chạy vào trong miệng của hắn mỹ vị tuyệt thế mỹ vị rẽ ớ s cảm giác có một cỗ để hắn muốn ngừng mà không được hương vị tại trong miệng của mình nổ tung hắn hưởng thụ nhắm hai mắt lại phản g p h ấ t cả người đều phiêu p h ù ở mềm mại đám mây bên trong trên bầu trời ánh nắng ấm áp l u h ò a để hắn có loại phiêu phiêu rục tiên cảm giác đây là lam tinh bên trên đồ ăn sao cái này chính là mình một vạn năm đều không có ăn được đồ ăn sao quá mỹ rượu cái mùi này có chút quen thuộc nhưng rẽ ớ s lại không nhớ nổi đây là cái gì hương vị dù sao thời gian quá xa xưa ây xẻn tương quân khỏe miệng co giật muốn cùng rẽ ớt muốn một điểm trở về nhưng hắn còn không có hé miệm b ả y rẽ ở thân ảnh lại lần nữa hóa thành một đạo kim sắc thiềm điện biến mất tại cửa hang hỏng ấy s è n tướng quân hô to một tiếng hắn nghĩ tới một cái cực kỳ không ổn sự tình chương bốn trăm chín b ọ n hắn không phải nhân loại hoang vu chi điệm nguyên hy lạp thần tộc linh trong đất ấy s è n tướng quân mấy trăm thủ h ạ chính ngồi dưới đất nghỉ ngơi cái này mấy ngày kinh lịch sự tình thật sự là nhiều lắm bọn hắn mặc kệ là trên tâm lý hay là thân thể bên trên đều rất mệt mỏi mới vừa tới đến hoang vu chi đ i ệ cũng không lo được khắp nơi quan sát quan sát liền trực tiếp ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi bởi vì nơi này có không khí bọn hắn thậm chí không cần đội nón lên cũng có thể nhẹ n h õ n câu thông nói chuyện phiếm nơi này mặc dù nhìn có chút đơn sơ nhưng tối thiểu có không khí vẫn còn tương đối mát mẻ thật không tệ đúng vậy a không nghĩ tới tại loại tinh cầu này bên trên lại có mát mẻ như vậy địa phương coi như không tệ này sơn động diện tích thật to lớn a cảm giác tựa như là cả một cái thế giới dưới đất những tảng đá kia ta cảm giác cùng chúng ta làm tinh bên trên tảng đá rất không giống nói không chừng có thể phát hiện một chút mới nguyên tố bên kia tảng đá phía trên có vết gì rất rõ ràng là q u ặ n s á t một loại khoáng thạch nếu như chúng ta phi thuyền vũ trụ bên trên công cụ cùng máy móc còn ở đó khẳng định có thể ở chỗ này kiến tạo một cái phi thuyền vũ trụ khổng lồ nơi sản sinh bên trong hang núi này lại còn có gió nhẹ không sai không sai nếu là lại đến ly rượu đỏ l i ề n tốt đáng tiếc trên phi thuyền mang theo rượu đỏ cũng bị mất rượu đỏ muốn hay không cho ngươi thêm phối một cái mỹ nữ bồi i ể u ha ha ha vậy nhưng không còn gì tốt hơn ừ m thứ gì đúng lúc này một cái siêu năng lực giả người trong liên minh bỗng nhiên khiếp sợ nói ngay tại vừa rồi một đạo kim sắc tiểm điện bỗng nhiên tại bên cảnh hắn hiện lên ngay sau đó trên người hắn nạ nổ sắt thép chiến giáp liền bị xé nát bất quá hắn không có có t h ụ thương chỉ là bên hông hắn ba lô nhỏ không thấy địch tập địch tập có người cướp đi bao lưng của ta mọi người cẩn thận lúc này cái khác đồng đội cũng đ ộ i vàng gọi hô lên bọn hắn toàn bộ đều đứng dậy cảnh giới nhưng cái tia đạo kim s ắ t tốc độ tia chớp quá nhanh bọn hắn căn bản phản ứng không kịp mà lại bọn hắn đều đang chuẩn bị nên chiến lại không người bảo vệ tốt bọc đồ của mình bởi vì trong bao thả đều chỉ là một chút không trọng yếu đồ ăn đối bọn hắn tới nói đồ ăn tự nhiên là không bằng sinh mệnh trọng yếu tại hỗn loạn tưng bừng bên trong cái kiêu đạo kim s ắ c t h i ể m điện rốt cục cũng ngừng lại đám người cũng rốt cục đều thấy rõ ràng cái kiêu đạo kim s ắ c t h i ể m điện chân thực bộ dáng cái gì lại là hắn chúng thần chỉ vương rẽ ở tình t huống như thế nào hắn tại sao muốn tập kích chúng ta các ngươi nhìn chúng ta đồ ăn đều bị hắn trộm đi tại chúng thần chỉ vương rẽ ở lộ ra diện mục chân thật thời điểm siêu năng lực giả người trong liên minh cũng rốt cục phát hiện tự mình mới vừa rồi bị cướp đi đồ ăn đều tại rẽ ở trên thân lúc này rẽ ở có một cái hai cái to lớn bao quả bao quả rất lớn mơ hồ trong đó có thể xuyên tấu qua bao quả khe hở nhìn thấy tình huống bên trong hai cái lớn trong bao vậy mà đều là bọn hắn đồ ăn đúng lúc này ây s è n tướng quân cũng rốt c ụ c vội vã chạy tới trước mặt mọi người hắn thấy được rè ớt trên người hai cái bao khỏa đồng thời cũng phát hiện tất cả đội viên trên người đồ ăn tựa hồ cũng không có dự cảm bên trong nhất không ổn sự tình vẫn là phát sinh ây s è n tướng quân nghĩ nghĩ những cái kia xấu xí mà buồn nôn sám lợn sữa sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi nhưng hắn không dám trêu chọc rè ớt không có rè bọn hắn chỉ sợ rất khó tại cái này nơi kỳ quái sống sót đương nhiên hắn cũng đánh không lại rè rè t h ự c lực đã hiện ra ở xèn tướng quân trước mặt nếu như chiến đấu chỉ sợ phía bên mình tuyệt đối là cái toàn quân bị d i ệ t cục diện ây sèn tướng quân cắn răng tựa hô hạ cái gì quyết tâm đối lấy thủ hạ nhóm nói ra mọi người không nên kinh hoàng nơi này đồ ăn rất sung túc rẽ ở tiên sinh chỉ là quá lâu chưa từng ăn qua làm tỉnh bên trên đồ ăn cho nên mới sẽ tương đối kích động không sao không sao một bên an ủi bọn thủ hạ của mình ây sèn tướng quân cũng một bên hướng về rẽ ở đi đến trên mặt của hắn g ạ t ra một vòng giả mù sa mưa tiểu dung rẽ ở tiên sinh không không ta sẽ không đoạt ngươi đồ ăn ta chỉ là muốn cùng ngươi hào hào tâm sự chúng ta qua bên kia đơn độ tâm sự nghe được cái sẻn tướng quân nói không đoạt hắn đồ ăn rẽ ớ s lúc này mới yên tâm một chút nhưng n à y hai bao lớn đồ ăn hắn vẫn như cũ bắt thật chặt rất nhanh hai người liền đi tới một chỗ hơi bí ẩn một chút hang động ây sẻn tướng quân giới cười hai tiếng nói ra rẽ ớ s tiên sinh bọn hắn đồ ăn đều thuộc về người ta cam đoan bọn hắn không dám cùng ngươi đoạt nhưng ây sẻn tướng quân xoa xoa đôi bàn tay tiếp tục nói ra có thể hay không đem thức ăn của ta trả lại cho ta rẽ ớ s lắc đầu không có chút nào nhượng bộ ây sẻn sắc mặt cũng biến thành khó coi không cho ta ta liền không tạo phi thuyền vũ trụ h ắ n không dám tưởng tượng mỗi ngày ăn chuột thời gian. vì đồ ăn hắn tình nguyện cùng rẽ ớ s trở mặt bất quá rẽ ớ s vẫn không có thỏa hiệp hắn móc ra vũ khí của mình lôi đình tích lịch không tạo phi thuyền vũ trụ ngươi còn sống liền vô dụng ở cái thế giới này người đã chết mới có thể phát huy ra cảng lớn công hiến rẽ ớ s trên mặt lộ ra một vòng nụ cười quỳ dị lần nữa nói ra kỳ thật ta mới vừa rồi là lừa gạt ngươi xám lợn xưa cũng không phải là trên thế giới này thích thứ năng lực mạnh nhất động vật nhân loại mới l à một bên khác lâm vũ cùng tính tâm chân nhân trải qua mấy giờ lặn lội đường xa rốt cục đi tới tiên nữ tòa tinh hệ từ nội bộ nhìn toàn bộ tiên nữ tòa tinh hệ cùng hệ ngân h à cơ bản không có gì khác biệt đều là do từng cái hàng tinh hệ cùng vô số tiểu hành tinh tạo thành mà lâm vũ cùng tính tâm chân nhân cũng tại tiên nữ tòa tinh hệ lần thứ nhất phát hiện đúng có sinh mệnh tinh cầu lâm vũ dắt chứ tính tâm chân nhân tay l a n g không đứng tại một k h o a tinh cầu tầm khí quyển bên ngoài nhìn xuống viên này cùng lam tinh rất tương tự tinh cầu trên viên tinh cầu này nước rất nhiều nhiệt độ cũng cùng lam tinh không sai b i ệ t lắm thậm chí trên viên tinh cầu này còn có nhân loại tồn tại chỉ bất quá tại trên viên tinh cầu này nhân loại cũng không phải là kẻ thống trị thống trị viên tinh cầu này là một loại dài giống như là l a m tinh bên trên đại t i n h tinh bộ dáng sinh vật nhưng chúng nó cùng đại tình tinh có sự bất đồng rất lớn bọn chúng t r í thông minh rất cao nhìn cơ hồ cùng l a m tỉnh bên trên nhân loại không sai bị lắm bất quá viên tinh cầu này trình độ khoa học kỹ thuật cũng chỉ có l a m tỉnh những năm bảy n h ì n tám mươi thời điểm bộ dáng trên viên tinh cầu này nhân loại qua đều rất thế thảm đại bộ phận đều bị tỏa liên khóa lại làm lấy một chút vừa bẩn vừa mệ t sống rất rõ ràng bọn hắn đều là đám kia đại tình tinh bộ dáng sinh vật nô lệ trên bầu trời nhìn thấy nhân loại vậy mà như thế thế thảm tĩnh tâm chân nhân nhịn không được thăng ra một chút thương hại thưa phong người trên tinh cầu này loại quá thảm rồi nếu không chúng ta giúp bọn hắn một cái đi t h ị n h tâm chân nhân nói xong nhìn về phía lâm vũ lúc này lâm vũ những mày tựa hồ đang suy tư điều gì một lúc sau lâm vũ chậm rãi mở miệng bọn hắn mặc dù dài rất giống nhân loại nhưng lại không phải nhân loại chương 495, không có linh hồn thế giới nghe được lâm vũ lời nói t h ị n h tâm chân nhân cũng những mày nàng lần nữa xem xét cẩn thận một chút những cái kia nhân loại rất nhanh cũng phát hiện khác biệt bọn hắn tướng mạo nhìn xác thực cùng làm tinh bên trên nhân loại rất tương tự nhưng lại cho tính tâm chân nhân một loại rất cảm giác kỳ quái giống như bọn hắn từ trên bản chất cùng làm tinh nhân loại có khác biệt rất lớn đồng thời bọn hắn trí lực giống như cũng tương đối thấp đầu góc của bọn hắn giống như so làm tinh nhân loại đại não muốn nhỏ một chút thính tâm chân nhân yếu ớt nói lâm vũ nhẹ gật đầu cũng nói ra đây không phải mấu chốt vấn đề mấu chốt là bọn hắn không có linh hồn linh hồn thính tâm chân nhân hơi s ư ớ n g sở trải qua lâm vũ nhắc nhở thính tâm chân nhân rốt c ụ c cũng phát hiện bọn hắn xác thực không có linh hồn mà lại không chỉ là những cái kia tướng mạo cực giống nhân loại sinh mệnh những đại tình tỉnh đó bộ dáng sinh mệnh đồng dạng không có linh hồn b ọ là như nhưng, nhưng trên chỉ một cái n h tinh bọn n sống ư cầu này hai cái tộc đàn lại cùng nhân loại rất giống liên xem như những đại tình tình đó cũng đều là động vật có vú theo đạo lý nói bọn hắn không hẳn không có linh hồn lâm vũ trầm rãi mở miệng nói ra t không tạo ra biết lâm vũ lắc đầu lâm vũ cùng t i n h tâm chân nhân đứng tại viên tinh cầu này bầu trời bên ngoài bên trong lại đánh giá một hồi hai người cũng không có đi trên cái tinh cầu kia mặt lấy thực lực của hai người thân thức có thể nhẹ nhõm bao trùm cả cái hành tinh muốn xem cái gì đều rất nhẹ nhàng có thể nhìn thấy bất quá hai người ngoại trừ phát hiện trên cái tình cầu này sinh mệnh đều không có linh hồn bên ngoài cũng không có tìm được cái khác bất luận cái gì dấu vết để lại lúc này lâm vũ nói ra đi chúng ta đi tìm một cái cái khác có sinh mệnh tồn tại tinh cầu thính tâm chân nhân khẽ gật đầu ngay sau đó thân ảnh của hai người liền lần nữa biên mất không thấy m ấ y phút sau tâm vũ liền lại phát hiện một viên đùng có sinh mệnh tồn tại tinh cầu bất quá viên tinh cầu này cũng đã bị trùng tộc chiếm lĩnh nơi này tựa hồ không có đặc biệt đẳng cấp cao sinh mệnh có trí tuệ chỉ có một ít trí lực rất thấp động vật có c h ú t đ ộ n g bao lâu chứng chủng liền sẽ tại cỗ kia thi thể động vật bên trong lớp da biến thành một con nhảy nhót tương bừng côn trùng mà lại chủng tộc các binh sĩ ấu niên kỳ rất ngắn chỉ cần mấy giờ ăn sạch thớp nó thi thể động vật về sau con kia chủng tộc binh sĩ liền có thể biến thành thành thực thể đồng thời có được không tầm thường sức chiến đấu đồng thời lâm vũ cùng tĩnh tâm chân nhân cũng phát hiện mặc kệ là trên viên tinh cầu này động vật vẫn là những chủng tộc đó Vẫn n hai ư cũ đều k người c quan sát rất nhiều sao cầu cùng sinh mệnh về sau phát hiện bọn hắn vậy mà đều không có linh hồn phản phát linh hồn thứ này là lam tình đặc hữu làm tỉnh bên trên không chỉ có nhân loại có linh hồn liền ngay cả một chút phổ thông tiểu động vật cũng đều có được linh hồn cùng trong vũ trụ những tỉnh cầu khác cùng sinh mệnh hoàn toàn khác biệt đang quan sát mười mấy cái tỉnh cầu về sau lâm vũ cùng t ĩ n h tâm chân nhân rốt cuộc chuẩn bị dẹp đường h ồ i phủ bọn hắn cũng không có can thiệp bất luận cái gì tinh cầu vận chuyển cũng không có đi cùng bất kỳ sinh mệnh sinh ra bất cứ liên hệ gì đang nhìn nhiều như vậy tinh cầu bên trên tình huống về sau lâm vũ nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nhiều lâm vũ cảm giác những thứ này nghi hoặc có lẽ chờ mình đi bên trong trục tinh hoặc là nhìn thấy hoàng tộc về sau liền có thể giải quyết dễ dàng đây là một loại giác quan thứ sáu trải h vĩnh hẳng u ộ c về qua dò xét hoang vu chỉ địa khoáng thạch kim loại tài nguyên vẫn là rất phong phú so làm tỉnh phong phú hơn nhiều mà lại cũng có rất nhiều loại kim loại hiểm khoáng thạch có thể xách cao vũ trụ phi thuyền rất lớn một bộ phận tính năng tất cả mọi người làm khí thế ngất trời thẳng đến thẳng đến bọn hắn nói bụng ây x ẻ n tướng quân cũng không có đem cái này đồ ăn ở bên trong chỉ có cho sự tình nói cho bọn thủ hạ của hắn ây x ẻ n tướng quân chỉ là mang theo mấy cái đầu bếp đi xem những cái k i a sám lợn sữa mấy cái đầu bếp sau khi xem kém chút cũng làm trấn n ôn ây x ẻ n tướng quân rất may mắn quyết định của mình nếu là thật làm cho tất cả mọi người đều biết mình tương lai chỉ có cái này một loại đồ ăn có thể lựa chọn cái k i a đoán chừng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng phi thuyền vũ trụ kiến tạo tiến độ ngay sau đó mấy cái đầu bếp lại bắt đầu nấu nướng phong bếp cũng biến thành cấm địa không cho phép đầu bếp bên ngoài bất luận k Các mà lại loại này thịt rất khó đun sôi liền xem như nấu bên trên mấy ngày cắn cũng giống là da trâu gân đồng dạng đây là cái gì t h ị ta làm sao khó ăn như vậy hoàn toàn không cắn nổi a chỉ có thể ăn tươi nuốt sống đồng dạng nuốt vào trong bụng ta đều sợ ta dạ dày cũng không có cách nào tiêu hóa bọn chúng Ta lúc i biết đây là cái gì thịt, liền không thể đến điểm ề n muốn không đến ăn một thịt, thể đây là c gì h dễ t đồ ăn sao. ó ă này không tệ, đừng chọn chọn đừng n tệ, Lúc lựa lựa. một cái chính đang nhấm nuốt lấy s á m lọn sữa khối thịt ra hỏa nhìn một chút bên cạnh mình một đồng bạn n g h ĩ ngờ hỏi ngươi làm sao không ăn chẳng lẽ vừa rồi nấu cơm thời điểm ăn trộm bị hỏi người kia chính là mấy cái đầu bếp một trong hắn lúc này ngồi dưới đất túi đầu trong tay bung một bát thịt nhưng lại một khối cũng không có động tựa hồ không quá đói dáng vẻ một bên những người khác cũng cười lớn chế nhạo nói thịt này khó ăn như vậy ngươi cũng ăn vụ sao làm đầu bếp chính là tốt không đợi ăn cơm liền đã no đầy đủ a các ngươi năm cái đầu bếp làm sao đều không ăn cơm chẳng lẽ lại thật thiên vị rồi chương bốn trăm chín mươi sáu kiếm chỉ làm tinh thiên đạo nghe được các đồng bạn tiếng nạp váng mấy cái đầu bếp dọa đến không dám nói câu nào bọn hắn đã bị sẻn tướng quân chuyên môn đã thông báo kiên quyết không cho phép lộ ra bất luận cái gì liên quan tới đồ ăn tin tức cho nên bọn hắn chỉ có thể không nói một lời cũng may cái kia mấy người đồng bạn chỉ là hơi điều khản vài câu liền không nói thêm gì nữa lúc này tại mọi người ăn cơm quảng trường nhỏ bên cạnh giê ớt chính ngồi sồn ngồi tại trên một tảng đá lớn cầm trong tay một khối cây đào mật vị lương khô chậm dại thưởng thức trên mặt của hắn vẫn như cũng tràn đầy say mê biểu lộ nhất là khi thấy phía dưới đám người kia lại nhạt như nước ốc giống như ăn s á m lợn sữa thịt mà tự mình lại tại ăn loại này mỹ vị thời điểm giê ớt trong lòng liền càng vui vẻ hơn không có so sánh liền không có thương tổn cây đào mật vị ta rốt cục nhớ lại cây đào mật h ư ơ n g vị thật sự là quá mỹ d i ệ u vừa ăn giê ớt một bên dùng tay ở bên cạnh trong bao đảo rất nhanh một khối sô cô la liền xuất hiện ở trong tay của hắn a đây là vật gì nghe thật là thơm a Zeus cũng không nhận ra tiếng anh cho nên hắn chỉ có thể từng khối nếm thử nhưng loại này đối với hoàn toàn không biết đồ ăn nếm thử mới là nhất làm cho người hưng phấn ờ không tệ hương vị coi như không tệ trên mặt đất ấy s ẻ n tướng quân trong tay cũng bưng một bát thịt vẹn vẹn nhìn chén này thịt dáng vẻ căn bản không có cách nào cùng chuột liên hệ với nhau nhưng s ẻ n tướng quân mỗi lần muốn ăn một khối thời điểm trong đầu sẽ xuất hiện những cái kia tướng mạo xấu xí chuột cô ấy s ẻ n tướng quân bụng bỗng nhiên kêu một tiếng hắn thật sự là đói không được rốt cục hắn cầm lên trong chén một miếm thịt thận trọng đặt ở tự mình bên miệm một đạo khó n gửi mùi khai đông nhiên xuất hiện ở sẻn tướng quân trong lỗ m ũ i huệ ấy sẻn tướng quân nôn nôn đầy đất dịch vị trong bụng của hắn đã đói cái gì đồ ăn cũng không có ngay cả nôn đều nhà không ra thứ gì một bên khác lâm vũ cùng tính tâm chân nhân cũng hướng về hệ ngân hà phương hướng thuấn di mà đi lâm vũ mỗi lần thuấn di đều có hai năm ánh sáng khoảng cách bất quá bởi vì hai người vị trí cách hệ ngân hà q u á xa cho nên muốn trở lại lam tinh ít nhất cũng cần thời gian mấy tiếng mấy giờ về sau lâm vũ cùng tính tâm chân nhân liền xuất hiện ở hệ ngân hà biên giới lâm vũ cùng tĩnh tâm chân nhân cũng không có trực tiếp về lam tỉnh mà là bỏ ra một ngày thời gian tại hệ ngân hà lại đi dạo một vòng bọn hắn cơ hồ đi dạo hết toàn bộ hệ ngân hà nhưng vẫn không có phát hiện có sinh mệnh tinh cầu tựa hồ toàn bộ hệ ngân hà cũng chỉ có lam tinh cùng bán nhân mã t r ỏ m sao h n g có sinh mệnh mà bán nhân mã t r ỏ m sao sinh mệnh cũng đều là tới từ lam tinh trừ cái đó ra toàn bộ hệ ngân hà sinh mệnh cũng chỉ có đám kia đã bị lâm vũ diệt đi t r ù n g tộc mặc dù hệ ngân hà bên trong xuất hiện cái này một tri chủng tộc nhưng lâm vũ vẫn như cũ cảm giác rất kỳ quái dù sao tại tiên nữ tòa tinh hệ lâm vũ nhìn thấy qua rất nhiều c h i t r ù n g tộc mà hệ ngân hà cũng chỉ có một c h i t r ù n g tộc bất quá hiện tại lâm vũ cũng không có biện pháp gì đến tìm kiếm những thứ này nghi ngờ đáp án lâm vũ chỉ có thể mang chứ t i n h tâm chân nhân về tới lam tinh vừa trở lại lam tinh lâm vũ liền cùng lam t i n h thiên đạo trao đổi nói là giao lưu nhưng nghe càng giống là lâm vũ chất vấn ngươi đã sớm biết hệ ngân hà không có cái khác c ũ n g có sinh mệnh tinh cầu a lâm vũ đối lam tỉnh thiên đạo hỏi trở lại lam tỉnh về sau lâm vũ liền cùng tĩnh tâm chân nhân tách ra tĩnh tâm chân nhân đi trường hà thánh đ i ệ lần này là lâm vũ đơn độc cùng lam t i n h thiên đạo c â u thông bất quá lần này lam tinh thiên đạo tựa hồ có chút do dự giống như lâm vũ v ấ n đề có chút khó mà trả lời qua nửa phút thời gian về sau lam tinh thiên đạo thanh âm mới rốt c ụ c chuyển đến lâm vũ trong hai không không biết rõ lắm lâm vũ cười, cười câu ư ờ i c nói này đã rất rõ ràng lam tinh thiên đạo biết đến khẳng định rất nhiều nhưng cũng chỉ là chọn lấy một bộ phận nói cho chính mình lâm vũ thật lâu trước đó liền phát hiện lam tinh thiên đạo trong lời nói một chút chuyện không bình thường nó đã từng một mực nói nó biết đến liên quan tới trong vũ trụ những tộc quần khác sự tỉnh đều là tới từ trong vũ trụ tin tức máy vỡ nhưng tin tức mảnh vỡ là thế nào tới lại là bị nó đạt được lại không có bất kỳ cái gì giải thích thuyết pháp này cũng không hợp lý lâm vũ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có cái gì ngoại trừ linh hồn cùng sống sờ sờ sinh mệnh bên ngoài cái khắc vật vẫn có thể gánh chịu ký ức liền xem như tu tiên giả thủ đoạn cũng chỉ có thể thông qua một chút pháp thuật đến ghi chép văn tự cùng hình tượng mà không thể ghi chép ký ức nhưng lúc đó lâm vũ đối cái vũ trụ này hiểu có ít cho nên liền không có nói ra nghi vấn của mình mà bây giờ trải qua cái này giữa đan điện lữ hành về sau lâm vũ cũng rốt cục phát hiện càng nhiều mánh k h ỏ toàn bộ hệ ngân hạ ngoại trừ đám kêu bỗng nhiên xuất hiện chủng tộc bên ngoài liền căn bản không có nó tính mạng của hắn tồn tại bán nhân mã tròm sao đám người kia đối vũ trụ hiểu rõ cũng rất ít tại gặp được những chủng tộc đó trước đó bọn hắn thậm chí không biết trong vũ trụ còn có chủng tộc chớ nói chỉ là một hoàng tam đế l a m tính thiên đạo muốn tại hệ ngân hà đạt được cái gọi là tin tức mạnh võ chỉ sợ rất khó hiển nhiên nó biết đến tin tức cũng không phải đến từ trong vũ trụ tin tức mạnh vỡ đã nói lừa gạt mình vậy đã nói rõ nó biết đến càng nhiều không biết rõ lắm ha ha lâm vũ cười, cười tiếp tục hỏi người đối vũ trụ ý chí, có hiểu rõ không l a m tinh thiên đạo lại do dự lần này vẫn là chờ ước chừng nửa phút sau mới giải thích nói hiểu rõ không phải rất nhiều cái kia hoàng tộc đâu ngươi hẳn phải biết một chút liên quan tới hoàng tộc tin tức đi lâm vũ hỏi lần nữa vấn đề này tựa hồ càng khó dòng d ã ba phút lam tinh thiên đạo mới rốt cục mở miệng chúng ta đối hoàng tộc cũng không hiểu rõ lắm lâm vũ nụ cười trên mặt dần dần trở nên lạnh sau đó lâm vũ tế ra tự mình chạm trần phi kiếm mũi kiếm chỉ hướng lam tinh thiên đạo phương hướng ngươi xác định không có gì g i u g i m cho ngươi ba giây đồng hồ thời gian cân nhắc câu nói này uy hiếp ý vị đã rất rõ ràng lâm vũ kỳ thật cũng chưa từng có nghĩ tới tự mình sẽ làm như vậy nhưng lâm vũ nhất không thích người khác l ừ a gạt mình dù là đối phương là làm tình thiên đạo từ khi trở thành vĩnh hằng cảnh hoặc là nói tu tiên cảnh giới đạt đến cực hạn về sau lâm vũ liền có loại cảm giác có lẽ thực lực của mình cũng không phải là làm tình thiên đạo cho tự mình cũng không phải toàn bộ đến từ phiêu miếu tiên đồ cái này tu tiên trò chơi bởi vì lâm vũ thực lực đã vượt qua thiên đạo cũng có thể một kiếm chém vỡ trong trò chơi không gian Cho chơi phản hồi ra thực lực cũng không có khả năng chém vỡ nó cái này phản hồi bản nguyên cái này chính là lâm vũ có can đảm đem phi kiếm chỉ hướng lam t i n h thiên đạo nguyên nhân lâm vũ muốn biết c h â n tướng một lâm vũ đối lam tinh thiên đạo vươn một ngón tay hai ngừng ta nói ta toàn nói cho ngươi lam tinh thiên đạo rốt cuộc phục nhuyễn nó chứng kiến lâm vũ từ nhỏ yếu trở nên c ư ờ n g đại đồng thời vô cùng rõ ràng lâm vũ nói một không hai tính cách chương bốn trăm chín mươi bảy mảnh vỡ ký ức lam tinh thiên đạo là thật sợ hãi hắn nhớ rõ lâm vũ ở trong game một kiếm kia trực tiếp đem thế giới trò chơi không gian chạm ra một cái đại lỗ thủng cái kia thế giới trò chơi thế nhưng là hắn sáng tạo cho nên thế giới trò chơi bên trong vốn là mang theo nó một k i a khí tức giết quái còn tốt dù sao những quái vật kia đều có tự mình bản nguyên nhưng thế giới trò chơi cùng lam tinh thiên đạo có thiên ti vạn lũ liên hệ căn bản không thoát khỏi được ngày ấy l a m lâm vũ một kiếm cho trong trò chơi bầu trời đánh ra một cái đại lỗ thủng đồng thời thiên đạo cũng nhận được thường tổn không nhỏ cái này tổn thương đã trải qua tầng tầng suy yếu mà lại lâm vũ trực kích bản nguyên kỹ năng bị động chỉ có mười phần trăm tổn thương sẽ đến trò chơi bản nguyên các loại tổn thương lại từ trò chơi bản nguyên truy tung đến lam tỉnh thiên đạo trên người thời điểm đã lại suy yếu một tầng nói cách khác lam tỉnh thiên đạo vẹn vẹn chỉ là tiếp nhận lâm vũ đọc công kích k i ê m một phần trăm nhưng lâm vũ công kích đều là thật sự tổn thương vẹn vẹn chỉ là một phần trăm liền để lam tỉnh thiên đạo ăn thiệt t h i lớn may mắn lam tỉnh thiên đạo da dày thịt béo mới miễn cưỡng gắn vượt qua nó không dám tưởng tượng nếu như lâm vũ thật một kiếm chạm trên người mình sẽ là cái gì cục diện có lẽ thứ lê lam tính liền không có thiên đạo ta nói ta toàn nói ngươi cũng đừng xúc động nếu như đem ta giết cái kia thế giới trò chơi cũng sẽ không có thực lực của ngươi làm tinh thiên đạo lời nói đ ỗ n g nhiên dừng lại một chút sau đó lại tiếp tục nói ra nếu như ngươi giết ta thực lực của ngươi cũng sẽ nhận ảnh hưởng mà lại ta tồn tại có thể giúp ngươi rất nhiều bận hiệu ngươi cần ta làm tinh thiên đạo lúc đầu muốn nói không có nó về sau những cái kia phản hồi tu vi liền sẽ biến mất lâm vũ thực lực cũng sẽ biến mất nhưng đ ỗ n g nhiên tưởng tượng chỉ sợ sẽ không dạng này liền xem như tự mình k h n g có đoán chừng lâm vũ cũng lại không chút nào có bất kỳ ảnh hưởng gì nghe được lam tinh thiên đạo lời nói lâm vũ cũng không thể nín được cười trước kia tự mình cùng lam tinh thiên đạo câu thông thời điểm mặc dù hắn cũng rất k h á c h khí nhưng lại có loại cao cao tại thượng cảm giác luôn luôn để cho mình cảm giác là nó đưa cho tự mình một thân tu vi tự mình nhất định phải phụ trách bảo hộ nó mình tựa như là hộ vệ của nó chẳng qua là cái tương đối có thân phận địa vị bảo tiêu đến bây giờ lam tinh thiên đạo tự a hồ rốt cục ý thức được thân phận của mình cũng không có cao quý như vậy tự mình cũng không phải hộ vệ của nó mà nó đã lấy trợ thủ của mình thân phận tự cư thậm chí nó đem tự mình bày vị trí đã dưới mình dạng này câu thông liền càng đơn giản hơn nói đi đem ngươi biết đều nói cho ta một điểm cũng không được bỏ sót lâm vũ bình tĩnh nói c h ạ m c h â n phi kiếm vẫn như cũ phi ê u p h ù ở lâm vũ bên người nuôi kiếm phương hướng vẫn như cũ chỉ hướng lam tỉnh thiên đạo vị trí nhìn như lam tinh thiên đạo là chuẩn bị phục nguyễn nhưng đối với tu tiên giả tới nói phi kiếm mới là đạo lý quyết định rốt cục lam tinh thiên đạo bắt đầu chậm rãi nói kỳ thật ta nói những tin tức kia mảnh vỡ phải gọi mảnh vỡ ký ức ta căn bản không có cách nào tại trong vũ trụ đến đến bất kỳ tin tức bởi vì ta cất ở đây lâu như vậy đến nay chưa từng có tại hệ ngân hà bên trong gặp qua cái khác sinh mệnh n g ư ơ i mang về đến cái kia chủng tộc chính là ta đã thấy duy nhất ngoài hành tinh sinh mệnh nhưng trí nhớ của ta cũng không hoàn chỉnh rất nhiều ký ức đều mơ hồ không rõ cho nên cứ gọi mảnh vỡ cũng không sai ta trước kia nói cho ngươi ta là lam tinh sinh mệnh ý chí tập hợp thể cũng không có sai nhưng không chính xác lam tinh bên trên sinh mệnh chết về sau xác thực sẽ có một bộ phận ý chí cùng ta dung hợp lại cùng nhau nhưng lúc mới bắt đầu nhất ta chỉ có một cái nó ý chí của hắn đều là về sau chậm rãi gia nhập vào ta nguyên bản ý chí mới là chủ thể những cái kia ý chí gia nhập vào về sau liền sẽ cùng ta hòa làm một thể không phân khác biệt cho nên cái gọi là lòng quốc tu tiên giả tiền bối ý chí cũng không phải là đơn độc tồn tại trò chơi chính thức tiểu đồng bọn cũng không tồn tại bởi vì chỉ có chính ta nghe được l a m tỉnh thiên đạo lời nói lâm vũ không khỏi cười lạnh một tiếng lâm vũ chạm trần phi kiếm bên trên cũng lóe lên một đạo quan mang l a m tỉnh thiên đạo bị dọa run một cái lâm vũ rốt cuộc hiểu rõ nguyên lai lam tỉnh thiên đạo trước kia một mực dùng lòng quốc tu tiên giả tiền bối thân phận cùng tự mình nói chuyện phiếm nhưng thật ra là giả vờ nguyên lai gia nhập lam tỉnh thiên đạo về sau liền lại biến thành nó mà không có độc lập ý thức lúc này lâm vũ vươn tay nhẹ nhàng n u ố t ve một chút chạm c h ấ n phi kiếm để nó hơi bình tĩnh lại sau đó đối lam tỉnh thiên đạo nói ra nói tiếp vũ trụ ý chí là chuyện gì xảy ra nghe được lâm vũ lời nói lam tỉnh thiên đạo không còn dám do dự vội vàng tiếp tục nói vũ trụ xác thực có được ý chí của mình nó hình thành giống như ta cũng là từ lúc mới đầu một cái ý chí không ngừng d u n g hợp trong vũ trụ cái khác sinh mệnh ý chí cuối cùng tạo thành bao trùn toàn bộ vũ trụ ý chí vũ trụ ý chí cũng sẽ thông qua hấp thu hứa nhiều cường đại vũ trụ sinh mệnh ý chí không ngừng gia tăng tự thân lực lượng cho nên nó mới có thể để ba đại đế tộc tại trong vũ trụ khắp nơi giết chóc cùng cấp đoạn nó mục đích cuối cùng nhất cũng là vì để cho mình trở nên càng thêm cường đại đồng thời vì tuyển gia trong vũ trụ ba đại đế tộc nó còn cử hành một trận đấu cùng chúng ta làm tinh trước đó g i ớ i thứ ba làm tinh lực lượng lôi đại thi đấu không sai biệt lắm vũ trụ ý chí tổ chức tranh tài giống như gọi tam đế tranh đoạt chiến đại khái chính là cái tên như vậy chúng ta tinh cầu ý chí à tinh cầu ý chí chính là thiên đạo các người tu tiên giả thích xưng hô ta là làm tinh thiên đạo tinh cầu ý chí cùng vũ trụ ý chí ở giữa xem như đ ế vương cùng chư hầu quan hệ chúng ta tinh cầu ý chí theo đạo lý nói là muốn cho vũ trụ ý chí cống lên nhưng ta giống như không giống nhau lắm hoặc là nói hệ ngân hà giống như cùng cái khác tinh hệ không giống ở chỗ này căn bản không cảm giác được vũ trụ ý chí tồn tại vũ trụ ý chí cũng sẽ không hướng ta yêu cầu c ấ m phẩm những tin tức này đều là ta tại mảnh vỡ ký ức bên trong biết đến nhưng ta chưa từng có chân chính nhìn thấy qua vũ trụ ý chí cũng tự nhiên không có cùng nó câu thông qua làm tinh thiên đạo lại nói rất nhiều liên quan tới vũ trụ ý chí sự tình những tin tức này ngược lại là đều có chút vượt quá lâm vũ đó trước nhưng nói nhiều như vậy đối với hoàng tộc nó lại chỉ miệng không đề cập tới bất quá lâm vũ đã sớm nhớ hoàng tộc sự t ì n h dù sao hoàng tộc mới là cha mẹ mình phục sinh mấu chốt nhìn thấy l a m tỉnh thiên đạo chậm chạp không nói hoàng tộc sự t ì n h tâm vũ nhịn không được nhắc nhở một chút nói một chút liên quan tới hoàng tộc sự tình đi người biết nhiều ít lâm vũ một cánh tay tại trạm trần phi kiếm bên trên nhẹ nhàng lục lọi tựa như lúc nào cũng sẽ vung tay lên phi kiếm bắn ra l a m tỉnh thiên đạo ấp đúng nói ra hoàng tộc ta chỉ biết đạo hoàng tộc có thể trường không thời gian cái khắc cũng không biết ta ta lại không thấy qua hoàng tộc câu nói này nghe lâm vũ nhũ chặt mày lên ấp ú n g rõ ràng tại ẩn giấu cái gì l a m tinh tiên h đạo mặc dù dung hợp l a m tĩnh bên trên vô số sinh mệnh ý chí nhưng t u ổ i hồ biểu diễn năng lực vụ về biểu diễn một nhãn liền bị lâm vũ khám phá lâm vũ nhẹ nhàng nâng tay c h à m trần phi kiếm lập tức bạo phát ra kinh khủng dự kiếm mang màu trắng chương bốn trăm chín mươi tám cựu tử nhất sinh tranh tài không đợi c h ạ m trần phi kiếm bay ra ngoài l a m tinh tiên h đạo cầu khẩn thanh âm liền xuất hiện lần nữa tại lâm vũ trong hai lần này thậm chí mang tới giọn nghẹn nào nó là thật sợ hãi nếu như bị lâm vũ phi kiếm chạy tới chỉ sợ tự mình mấy vạn năm mưu đồ liền đều thất bại hắng lúc cái này i c lam t i n h thiên đạo tựa hồ rốt cục hạ quyết tâm nói nhân tính hóa thở dài nói ra đối với hoàng tộc ta biết thật không phải là rất nhiều mảnh vỡ ký ức bên trong liên quan tới hoàng tộc tin tức rất rất ít một hoàng tam đế trong đó ba cái đ ệ tộc đều là vũ trụ ý chí chọn lựa ra ba đại đế tộc hội cùng vũ trụ ý chí đặt thành một chút chung nhận thức ba đại đế tộc vì vũ trụ ý chí thu hoạch trong vũ trụ những cái kia chính vào tráng nghiên sinh mệnh mà vũ trụ ý chí cấp cho ba đại đế tộc tương ứng chỗ tốt cùng thuận tiện nhưng cái này một hoàng ba đế chung hoàng tộc lại không phải vũ trụ ý chí ban cho s ư ơ n g h à o mà là nguyên bản liền tồn tại ở trong vũ trụ này hoàng tộc rất mạnh nghe nói bọn hắn nắm giữ lấy trong vũ trụ này nhất cường đại năng lực thời gian thậm chí vũ trụ ý chí đều không dám tùy tiện các tội bất、quá. trong vũ trụ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người từng thấy hoàng tộc cũng không có có người biết đạo hoàng tộc trưởng bộ rắn gì hoàng tộc tồn tại chính là một cái cự đại bí ẩn ta tự nhiên cũng chưa từng thấy qua hoàng tộc mảnh vỡ ký ức bên trong chỉ có quan hệ với hoàng tộc một chút cơ bản tin tức l â m vũ nghe làm tính thiên đạo g i ả n g thật lâu nhưng liên quan tới hoàng tộc tin tức lại đều không phải là đặc biệt kỹ càng lần này l â m vũ cũng không có quá mức truy vấn mượn mà là kết thúc lần nói chuyện này cùng lam tinh thiên đạo cáo biệt về sau lầm vũ về tới tự mình động thiên bên trong lầm vũ ngồi xếp bằng nhưng cũng không có tu hành mà là đang nhớ lại l a m tinh thiên đạo những lời kia l a m tinh thiên đạo nhìn như bởi vì chính mình uy hiếp phục nhuyễn hai lần nhưng lâm vũ cảm giác nó vẫn là không có hoàn toàn nói thật nó đối với mình khẳng định còn có dấu diếm nhất là liên quan tới hoàng tộc tin tức bất quá lâm vũ cũng không muốn cùng l a m tinh thiên đạo triệt để trở mặt dù sao đem l a m tinh thiên đạo giết chết đối với mình cũng không có cái gì chỗ tốt có l a m tinh thiên đạo tồn tại nó cũng có thể cho tự mình giúp rất nhiều giết chết l a m tinh thiên đạo chăm hại mà không một lợi dùng trạm trần phi kiếm chỉ vào nó cũng bất quá là hù dọa nó một chút thôi lâm vũ trong lòng âm thầm suy nghĩ xem ra muốn biết liên quan tới hoàng tộc tin tức còn được bản thân đi trong vũ trụ tìm hiểu cái này tam đế tranh đoạt chiến tự mình nhất định phải tự mình đi đi một chuyện nhìn xem cái gọi là vũ trụ ý chí đến cùng so làm tinh ý chí mạnh bao nhiêu mặt khác hỏi thăm một chút hoàng tộc tin tức dựa theo cái kia c h ủ n g tộc chỉ mẫu thuyết pháp khoảng cách tam đế tranh đoạt chiến bắt đầu thời gian còn có ba cái vũ trụ năm cũng chính là chín năm cái kia liền tám năm về sau xuất phát tham gia tam đế tranh đoạt chiến chuyện này lâm vũ chuẩn bị một mình tiến về phương diện tốc độ sẽ nhanh rất nhiều cho nên lâm vũ cho mình lưu lại thời gian một năm dùng để đi đường mà còn lại cái này thời gian tám năm lâm vũ chuẩn bị nhiều bồi một chút tính tâm chân nhân cùng người nhà của mình lúc này ngay tại lâm vũ chuẩn bị các loại tám năm về sau lại khi xuất phát khoảng cách hệ ngân hà cực kỳ xa xôi trung châu tinh hệ đã tụ tập trong vũ trụ vô số cờ giả bên trong trục tinh hệ hoàn toàn là dựa theo trong đó duy nhất một viên cũng là trong vũ trụ lớn nhất một viên hàng tinh bên trong trục tinh mệnh danh bên trong trục tinh hệ chỉ có một viên hàng tinh cũng chính là bên trong trục tinh nhưng là viên này hàng tinh thể tích lại to lớn vô cùng nếu như cùng thái dương so sánh trọn vẹn là thái dương mấy vạn ước lần nếu như lam tinh bên trên nhà thiên văn học nhìn thấy viên này bên trong trục tình khẳng định sẽ phá vỡ bọn hắn đối vũ trụ nhận biết dù sao dựa theo lam t i n h nhân loại kiến thức trong vũ trụ lớn nhất hàng tinh hẳn là tâm chắn tòa một viên đỏ vô cùng lớn tình thể tích của nó là thái dương năm mươi ước lần k h n g trường nhưng vượt qua thái dương vạn ước lần thể tích hàng tỉnh tuyệt đối vượt qua bọn hắn nhận biết năng lực mà chính là bởi vì bên trong trục tình cái này khổng lồ thể tích cũng làm cho nó lực hút so thái dương lớn không biết bao nhiêu lần tại bên trong t r ụ tình chung q u n h có vô số hành tinh trong đó rất nhiều hành tình thể tích cũng so thái dương lớn rất nhiều nơi này chính là toàn bộ vũ trụ trung tâm lúc này vô số đến từ, từ từng cái chủng tộc cường giả đã xuất hiện ở bên trong trục tinh hệ có c ơ i to lớn phi thuyền vũ trụ có l ẻ loi một mình có thành quần kết đội ở trong đó nhất uy phong tự nhiên là hư không tộc hư không tộc cường giả đều là một mình đến đây nhưng không có bất kỳ một cái nào những tộc quần khác người d á m tới gần hư không tộc cường giả bên người tương đối mà nói thanh thế tương đối thật lớn thì là cơ giới tộc cơ giới tộc phần lớn đều là c ơ i phi thuyền vũ trụ tới mà lại đồng dạng thành quần kết đội xuất hiện chủng tộc cường giả liền tương đối lộn xộn có mang theo thành quần kết đội chủng tộc binh sĩ chủng tộc chi mẫu c ũ những, những thứ này vũ trụ từng cái tộc quần cường giả có trong khoảng cách trục tinh hệ phi thường xa cho nên rất nói thêm trước mấy trăm vũ trụ năm liền bắt đầu hướng về bên trong trục tinh hệ đi đường sớm mấy cái vũ trụ năm đến cũng coi như bình thường mặc dù từng cái tộc đàn đều có thuộc tại tiếng nói của mình nhưng đi vào bên trong trục tinh hệ về sau phần lớn người giao lưu thời điểm đều sẽ sử dụng vũ trụ tiếng thông dụng nói bên trong trục tinh hệ số mười tám hành tinh mấy cái toàn thân đều là tảng đá linh tộc liền ngồi chung một chỗ nham thạch to lớn bên trên thảo luận lần này tam đế tranh đoạt chiến sự tỉnh tam đế tranh đoạt chiến ta nhìn chúng ta cũng chính là đến tham gia náo nhiệt đều liên tục lấy giới mỗi lần người thắng trận đều là cơ giới tộc chúng tộc cùng hư không tộc căn bản không có cơ hội à. đạt được tam đế tộc vị trí thì tương đương với có được giết chóc trứng tại toàn bộ trong vũ trụ cướp bóc cướp giết cả một tộc bảy đều sẽ trở nên càng ngày càng mạnh m u ố n chiến thắng lần trước ba đại đế tộc quá khó khăn chúng ta linh tộc lúc nào cũng có thể trở thành ba đại đế tộc à, cảm giác ba đại đế tộc đi đường đều so tộc khác bảy vì phong hơn ai đừng ô m hy vọng nhìn xem náo nhiệt là được rồi tam đế tranh đoạt chiến hội tụ toàn bộ vũ trụ cường giả tới thấy chút việc đời cũng không tệ đồ đần mới báo danh tham gia loại kia cựu tử nhất sinh tranh tài đâu chương bốn trăm chín mươi xuất phát bên trong trục tinh hệ bên trong trục tinh hệ trên hành tinh đã tụ tập rất nhiều đến từ từng cái tộc quần cường giả bọn chúng có là đến tham gia trận đấu có thì là đơn thuần đến xem náo nhiệt dù sao mỗi ba ngàn cái vũ trụ năm mới có thể nâng làm một lần tam đế tranh đoạt chiến mỗi cái tộc đàn đều sẽ có đại lượng cường giả đến đây dự thi tranh tài vô cùng đặc sắc đồng thời đến xem so tài người cũng có thể biết trước mắt trong vũ trụ những tộc quần khác thực lực đối với về sau tại trong vũ trụ sông sáo cũng có chỗ tốt giống như là mấy cái này linh tộc g i a hỏa liền là đơn thuần đến xem so tài linh tộc tại trong vũ trụ cũng coi là một chi tương đối bộ tộc mạnh mẽ nhưng là bọn chúng lại chưa từng có thành công c ấ p đoạt qua tam đế tộc xưng hảo đương nhiên khẳng định cũng sẽ có cái khác linh tộc cường giả tham gia trận đấu chỉ bất quá trận đấu này nguy hiểm hệ số thật sự là quá cao người dự thi có thể sống sót tỷ lệ cũng không lớn chỉ có trong đó mạnh nhất tranh tài tuyển thủ còn có người thắng trận mới có cơ hội sống sót mà lúc này ngay tại mấy cái linh tộc người nói chuyện trời đất thời điểm ánh mắt của bọn hắn cũng tại thỉnh thoảng nhìn về phía cùng một cái phương hướng tại cái hướng kia có một cái tự đại lục địa khối lục địa kia cũng không phải là hình tròn mà là một cái hình vông phía trên rất bằng thẳng giống như là một cái cự đại lôi đài khối này lục địa cũng cùng cái khác hành tình chậm rãi vây quanh bên trong trục tỉnh xoay t r ò n lấy cái này chính là ba cái vũ trụ năm sau tổ chức tam đế tranh đoạt trên lôi đài trước đó mỗi một giới đều là cái lôi đài này ba cái vũ trụ năm về sau tại cái lôi đài này thượng tướng sẽ tổ chức một trận đối toàn bộ vũ trụ đều ảnh hưởng rất lớn tranh tài cũng đem quyết định trong vũ trụ từng cái tộc quần vận mệnh tám năm sau lâm tinh lâm vũ đầu tiên là cùng thúc thúc thẩm, thẩm cáo biệt một phen sau đó trở lại mặt trăng thính tâm chân nhân đang lẳng lặng đứng tại động thiên m ô n miệm nhìn thấy lâm vũ trở về trên mặt lộ ra một vòng nụ cười n h ạ t nhạt cái này thời gian tám năm hai người một mực tại cùng một chỗ cho nên tinh tâm chân nhân vô cùng rõ ràng thừa phong muốn chuẩn bị đi bên trong trục tinh hệ mà lại hắn muốn một mình tiến về mặc dù tinh tâm chân nhân rất muốn hầu ở lâm vũ bên người nhưng là nàng vô cùng rõ ràng thực lực của mình tự mình đi cùng chỉ sẽ ảnh hưởng lâm vũ tốc độ cùng thúc thúc thẩm thẩm cáo biệt sao tinh tâm chân nhân hỏi lâm vũ nhẹ gật đầu nhẹ nhàng vớt ve một chút tinh tâm chân nhân mái tóc ta lần này đi khả năng thời gian hơi có chút dài cũng không nên muốn ta a lâm vũ vừa cười vừa nói tĩnh tâm chân nhân cũng n ở nụ cười cười má l ú m đồng tiền như hoa nghĩ ngươi liền đem ngươi hô trở về tĩnh tâm chân nhân lấy ra lâm vũ cho lúc trước tự mình đưa tin ngọc giản cái này mai đưa tin ngọc giản cùng lâm vũ cho thúc thúc thầm thầm đã có thể xem như lâm vũ trở về đến biển báo giao thông bóp nát về sau lâm vũ cũng có thể cảm ứng được lâm vũ biết tính tâm chân nhân đang nói đùa với mình nhưng vẫn là trịnh trọng nói ra có bất kỳ nguy hiểm nào nhất định trước tiên bóp nát mai ngọc g i n này ta chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện mặc kệ người ở chỗ nào đây là lâm vũ cam đoan tĩnh tâm chân nhân nào vào lâm vũ trong ngực hai người chăm chú ôm nhau mấy phút sau lâm vũ cáo biệt tĩnh tâm chân nhân rốt cục một mình bước lên tiến về bên trong trục tinh hệ đường mặt trăng tĩnh tâm chân nhân hiện tại động thiên muôn miệng vi vi ngẩng đầu lên nhìn về phía vũ trụ tinh k h ô n g nhưng lại cái gì đều không thể nhìn thấy bởi vì lâm vũ chỉ là một cái thuấn gì, liền đã rời đi nàng thần thức phạm vi dùng con mắt tự nhiên là không thấy được lúc này tĩnh tâm chân nhân nhẹ g i ọ n g tự nhủ thừa phong nhất định phải an toàn trở về động thiên muôn miệng lộ phi cùng sập cũng lần đầu nhìn hướng lên bầu trời bọn hắn tựa hồ cũng ý thức được chủ nhân lâm vũ lần này đi ra ngoài tựa hồ rất trọng yếu sắc mặt hai người n g h n g trọng trong lòng âm thầm vì lâm vũ cầu nguyện màu đen thủy vực bên cạnh hát thủy ma quân ngồi xếp bằng hắn cũng c h ầ m rãi mở mắt ra nhìn về phía vũ trụ phương hướng miệng bên trong nhẹ giọng tự nhủ chủ nhân mục tiêu đã là toàn bộ vũ trụ ta cũng phải nỗ lực làm tính t â m vũ cửa biệt thự lâm trung quân cùng thê tử của mình còn có tiểu quang đều nửa g đầu nhìn về phía mặt trăng phương hướng tiểu vũ lần này ra ngoài sẽ không có nguy hiểm a đường tuyết có chút lo lắng nói mặc dù lâm vũ cùng bọn hắn lúc cáo biệt nói phong khinh vân đạo nhưng nội tâm tinh tế tỉ mỉ đường tuyết vẫn là nhìn ra lâm vũ một số khác biệt lần này đi ra ngoài, chỉ sợ không có đơn giản như vậy nghe được vợ mình lời nói lâm trung quân chậm rãi lắc đầu nói ra tiểu vũ thực lực ta đoán chừng liền xem như trong vũ trụ cũng rất ít sẽ có người là đối thủ của h ắ n coi như đánh không lại chạy hẳn là có thể chạy mất tiểu vũ thuấn di năng lực vẫn là đầy đủ n g ư ờ tiên nghe chồng mình lời nói đường tuyết tựa hồ vẫn còn có chút không quá yên tâm ánh mắt của nàng nhìn về phía một bên nhi tử tiểu quang tiểu quang trước đó mỗi ngày cùng mình đường ca pha trộn cùng một chỗ nên biết càng nhiều hơn một chút tiểu quang cảm nhận được mẫu thân mình ánh mắt quay đầu nhìn về phía đường tuyết này ngươi thật sự là lo lắng vớ vẩn anh ta một kiếm có thể đem toàn bộ vũ trụ đâm xuyên ai dám trêu chọc hắn tiểu quang một mặt không quan trọng nói tiểu quang đối với mình đường ca thực lực lòng tin mười phần so lâm vũ lòng tin của mình đều muốn sung túc ba đường tuyết một bàn tay đập vào tiểu quang trên n ó á a hung hăng nói ra ngươi đừng cho ta miệng đầy nạp h á o đều đã là kết hôn người nói chuyện có thể hay không ổn trọng điểm đường tuyết thực lực không thấp một t á t này đập tiểu quang có chút n ậ tiểu quang chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía tự mình lao ba lâm trung quân tựa hồ muốn tại lâm trung quân nơi đó đạt được một chút an ủi bất quá nên đón lại là lâm trung quân gian dạy ca của ngươi về trước khi đến ngươi nhất định phải để ta và mẹ của ngươi cháu trai ấm bằng không thì ngươi sẽ biết tay anh ta không tại các ngươi đều khi dễ ta thiểu quan g thầm nói trong vũ trụ lâm vũ một cái thuấn di l i ề n đã xuất hiện ở thái dương hệ bên ngoài đứng tại đen nhánh trong vũ trụ lâm vũ xoay người thật sâu nhìn thoáng qua sau lưng thái dương hệ về sau lâm vũ liền chính thức bắt đầu chuyến này vũ trụ lữ hành so sánh với lần trước mang chứ tĩnh tâm chân nhân đi ra đến lần này lâm vũ cảm giác càng thêm b u n g lỏng kinh khủng tu vi hoàn toàn phân thích để lâm vũ có loại không gì làm không được cảm giác càng là hoàn toàn không cần cân nhắc cái an toàn của mình lâm vũ quay đầu ánh mắt lần nữa nhìn về phía trước mục tiêu bắt đầu nhân sinh bên trong lần thứ nhất toàn lực đi đường lâm vũ một cái thuấn di thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa khi hắn thân ảnh xuất hiện lần nữa thời điểm thuấn di kỹ năng cũng theo sát lấy lần nữa phóng ra hai lần thuấn di khoảng cách không cao hơn một phần mười giây nếu như ánh mắt phóng xa những cái kia xuất hiện lại lập tức biên mất cái bóng phản phất là lâm vũ đạt tới cực tốc về sau lưu lại tàn ảnh có đôi khi lâm vũ thuấn di xuất hiện địa phương là nào đó cái hành tình mặt ngoài có đôi khi lâm vũ thuấn di xuất hiện địa phương là một vùng vũ trụ phong bạo bên trong có đôi khi lâm vũ thậm chí trực tiếp xuất hiện tại cái nào đó hàng tỉnh nội bộ lâm vũ hoàn toàn không cần cân nhắc mục đích của mình địa ở nơi nào hết thẻ đều vì tốc độ nhanh hơn Trưng trụ Vũ ý c hai í hiện thân. h tháng sau lâm vũ rốt cuộc gặp được cái kia cái cự đại bên trong trục tinh khi thấy bên trong trục tinh thời điểm lâm vũ cũng không khỏi đến phi thường trần kinh lâm vũ đi ngang qua vũ trụ còn là lần đầu tiên nhìn thấy khổng lồ như thế hàng tinh nhìn xem bên trong trục tinh sẽ cảm giác tự mình cực kỳ nhỏ bé cùng lúc đó lâm vũ cũng nhìn thấy cái kia vô số đến từ vũ trụ các nơi sinh mệnh trong đó nhiều nhất tự nhiên là ba đại đế trong tộc chủng tộc cùng cơ giới tộc hư không tộc cũng có nhưng tương đối mà nói số lượng cũng không phải là rất nhiều dù sao hư không tộc đều là đơn thể thực lực cực mạnh g i a hỏa trừ cái đó ra cũng có cái khác mấy cái tộc đàn nhân số rất nhiều t ỷ như có được các loại thuộc tính khác nhau cùng hình thái nguyên t ố tộc còn có tướng mạo tuấn mỹ linh tộc v v v vất quá để lâm vũ cảm thấy có chút kỳ quái là tại những thứ này vũ trụ sinh mệnh lâm vũ cũng không nhìn thấy nhân tộc tồn tại khó đạo nhân loại bên trong không có cường giả dám tới tham gia trận đấu này hoặc là nói nhân loại không có cường giả lâm vũ trong lòng âm thầm suy nghĩ lúc này ngay tại lâm vũ đánh giá bên trong t r ụ c tỉnh cùng chỗ có sinh mệnh thời điểm cái khác rất nhiều sinh mệnh cũng đều thấy được lâm vũ dù sao lâm vũ chuẩn bị tham gia trận đấu cho nên cũng không có ẩn tàng thân hình của mình khi thấy lâm vũ thời điểm một chút những tộc quần khắc cường giả cũng bắt đầu nghị luận a vậy mà tới cái nhân tộc tiểu gia hỏa đây là tới chịu chết sao chịu chết nhân tộc nhưng không có lớn như vậy dũng khí a ha ha hẳn là đến xem náo nhiệt giống như chúng ta ta còn là lần đầu tiên tới tham gia tam đế tộc tranh đoạt chiến có t ha ể giải thích t cho ta một c ha ú t xuất một tộc vì cái gì cái cái giờ mới hiện đến nhân bây s o n huynh â n cũng trong lượng n tộc trụ rất vũ là số h i ề tộc cái đàn, đến vì gì b â giờ chỉ có một g ư ờ i tộc t đến dự i Haha, huynh đệ ngươi có chỗ không biết nhân tộc mặc dù tại trong vũ trụ phân bố rất nhiều số lượng cũng rất nhiều nhưng nhân tộc quá yếu lối cũng không có cái gì cường đại tiến hóa phương thức thích hợp bọn hắn cho nên nhân tộc bên trong sinh ra cường giả tỷ lệ quá nhỏ liền xem như ngẫu nhiên xuất hiện một hai cái hơi mạnh một điểm cũng không dám tới tham gia cuộc thi đấu này dù sao tam đế tộc tranh đoạt chiến tử vong tỷ lệ quá lớn n h â n tộc, t ạ i trong vũ trụ c h ỉ có hai c á i tác dụng, một c á i là c h o c á i k h á c bộ tộc m ạ n h mẽ làm nô lệ, một c á i k h á c c h í n h là c h o c h ủ n g tộc xem n h ư b ồ i dưỡng h ậ u đ ạ i c h ấ t d i n h dưỡng. Đúng vậy a c h ủ n g tộc có t h ể rất ư a t h í c h n h â n tộc, toàn vũ trụ k h ắ p n ơ i tìm tìm n h â n tộc. c á i này n h â n tộc t i ể u i hai a n h i xem r a p h ả i h u i h a o cũng dám đần độn t ớ i đây, c h ỉ sợ tất cả c h ủ n g tộc đã đều c h ú ý t ớ i c á i này n h â n tộc t i ể u g i a h ỏ a h a h a c o i n h ư h ắ n k h ô n g t h a m g i a t a m đ a t r a n h đ o ạ a i h i ê n c h ủ n g tộc cũng sẽ cùng t h e o h ắ n trở l ạ i h ắ n ở a i i hai hai h a hai hai hai hai hai hai hai h a hai hai hai hai hai hai hai h a hai hai hai i hai h i hai h hai hai hai hai h i hai h hai hai h hai hai hai h hai h i hai hai hai nếu không ta đi gặp một lần cái này nhân tộc tiểu gia hóa người không muốn sống nữa không biết bao nhiêu các tộc cường giả đều chú ý tới cái này nhân tộc người bây giờ đi t r e o chọc nhân tộc kia chẳng khác nào muốn chết ta lâm vũ cũng nghe đến những cái kia các tộc cường giả đối thoại liên xem như bọn hắn đem thanh âm ép rất thấp lâm vũ cũng nghe rất rõ ràng mà lại lâm vũ cường đại thân thức trước tiên liền để lâm vũ học xong những cái kia kỳ kỳ quái quái ngôn ngữ thông qua những thứ này từng cái tộc đàn cường giả nói chuyện h i ế m lâm vũ đối cái vũ trụ này cũng càng hiểu hơn xem ra trong vũ trụ nhân tộc so ta tưởng tượng bên trong còn muốn yêu a lâm vũ trong lòng không khỏi cảm t h ắ n nói một bên nghe những người dự thi khác nói chuyện t h i ế m lâm vũ cũng một vừa quan sát hoàn cảnh nơi này đồng thời lâm vũ cũng nhìn thấy cái kia cái cự đại lôi đài nhìn cái lôi đài này diện tích thậm chí so làm tinh diện tích còn lớn hơn hơn nhiều mà lại lôi đài chỉ có một cái tựa hồ không có chia đơn độc từng cái v õ đài nhỏ lâm vũ tùy tiện tìm cái không có người hòn đá ngồi xuống lâm vũ khổng lồ thân thức trực tiếp bao trùm toàn bộ bên trong trục tinh hệ các loại tin tức thông qua những tòa quần khác cường giả nói chuyện phiếm toàn bộ chuyển vào lâm vũ trong hai thông qua phân tích những người dự thi khác lời nói lâm vũ cũng dần dần minh bạch trận này tam đế tranh đoạt chiến quy tắc trận đấu này cùng lâm vũ trước đó đã tham gia tất cả lam tỉnh bên trên tranh tài cũng không giống nhau tam đế tranh đoạt chiến chỉ có một trận đấu trận đấu này là đại hôn chiến tất cả tộc quần cư giả tất cả người dự thi đều sẽ trong cùng một lúc bên trong tiến vào trong võ đài quy tắc tranh tài chỉ có một cái đó chính là phát huy toàn bộ thực lực giết chết những tộc quần khác mạnh người dự thi hoặc là đem những tộc quần khác người dự thi đánh ra lôi đài bên ngoài trên lôi đài cuối cùng lưu lại ba cái tộc đản dù là chỉ có một người chính là khóa mới ba đại đế tộc đương nhiên lâm vũ cũng không có quên lần này tới tham gia trận đấu mục đích cuối cùng nhất nghe ngóng hoàng tộc ti n tức bất quá căn bản không có người thảo luận hoàng tộc sự tình tự hồ hoàng tộc là một loại nào đó để tài cấm kỵ ở chỗ này không tiện thảo luận nhưng lâm vũ cũng không có gấp đã đều đã đến nơi này mà lại nơi này có nhiều như vậy từng cái tộc quần cư giả khẳng định có thể thăm dò được hoàng tộc ti n tức mà lại coi như không có người biết đạo hoàng tộc ở đâu vậy cũng không quan hệ bởi vì còn có vũ trụ ý chí cho tới bây giờ lâm vũ cũng còn chưa phát hiện vũ trụ ý chí ở đâu nhưng lâm vũ cảm giác chờ tranh tài chính thức lúc bắt đầu vũ trụ ý chí khẳng định sẽ xuất hiện thời gian trôi qua thời gian một ư ơ i tháng ngay tại lâm vũ trong khi chờ đợi cực nhanh m ạ qua bên trong t r ụ c tình hệ sinh mệnh số lượng cũng tại cái này thời gian một ư ơ i tháng bên trong tăng lên vô số lần lâm vũ đại khái đến một chút đi vào bên trong t r ụ c tình hệ vũ trụ sinh mệnh số lượng tối thiểu có hơn trăm tỷ tương đối lên toàn bộ vũ trụ tới nói cái số này tựa hồ cũng không phải là rất lớn nhưng có thể vượt qua vô số tình hệ lại tới đây sinh mệnh đều là từng cái tộc đàn bên trong nhất cường đại đám người kia đương nhiên cũng không phải nói những người này đều sẽ trực tiếp tham gia trận đâu trong đó tuyệt đại bộ phận đều là đến xem náo nhiệt căn cứ những người kia nói chuyện hiểm lâm vũ suy đoán lại tới đây sinh mệnh tham gia trận đấu hẳn là chỉ có không đến một phần m ư ờ i đúng lúc này lâm vũ thần thức đ ỗ n g nhiên cảm giác được có một cỗ khí tức cường đại đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở bên trong trục tỉnh mặt ngoài cái kia khí tức cùng l a m tinh thiên đạo có chút cùng loại nhưng lại muốn so l a m tinh thiên đạo cường đại hơn rất nhiều nó giống như trước đó liền giấu ở to lớn bên trong trục tinh nội bộ chẳng lẽ đó chính là vũ trụ ý chí lâm vũ trong lòng hơi có chút nghi hoặc lâm vũ vốn cho rằng vũ trụ ý chí sẽ rất đặc thù nhưng lại không nghĩ rằng nó đơn giản chính là cái đại hào làm tinh thiên đạo thậm chí lâm vũ có loại cảm giác vũ trụ ý chí chính là bên trong trục tinh ý chí chỉ bất quá bởi vì q u á cường đại phóng xạ phạm vi cũng so với bình thường tình cầu ý chí lớn rất nhiều lúc này lâm vũ chợt nhớ tới lam tinh thiên đạo nói qua một câu vũ trụ ý chí cũng sẽ thông qua hấp thu hứa nhiều cường đại vũ trụ sinh mệnh ý chí không ngừng gia tăng tự thân lực lượng lâm vũ lại nhìn một chút trước mắt cái tia cái cự đại lôi đài sau đó vi vi nhau lại hai mắt nhìn cái này tam để tranh đoạt chiến không chỉ có riêng chỉ là vì tuyển ra ba đại đế tộc ta lâm vũ trong lòng âm thầm suy nghĩ chương năm trăm linh một tam đế tranh đoạt chiến bắt đầu ngay tại vũ trụ ý chí trợt phát hiện thân thời điểm lâm vũ cũng phát hiện cái khác từng cái tộc quần các cường giả tựa hồ cũng không có cái gì dị thường có tại nói chuyện phiếm có đang nhắm mắt dưỡng thần có đánh giá xa xa cái kia lôi đại không biết đang suy nghĩ gì bọn hắn tựa hồ cũng không có phát hiện vũ trụ ý chí xuất hiện thật giống như làm tinh đám người bên trên đều không nhìn thấy lam tinh thiên đạo đồng dạng thẳng đến vũ trụ ý chí thanh ấm bỗng nhiên xuất hiện tất cả mọi người cái này mới có phản ứng vũ trụ ý chí thanh âm nghe không ra là nam hay là nữ thanh âm không linh giống là tới từ chỗ thật xa nhưng lâm vũ thần thức lại nhìn rất rõ ràng nó trên thực tế liền tại trước mặt mọi người tại cái kia khổng lồ bên trong trục tinh trên không cố ý để thanh âm nghe rất xa tựa hồ là nó không muốn bại lộ vị trí của mình thôi lâm vũ rất dễ dàng liền đoán được vũ trụ ý chí ý nghĩ vũ trụ ý chí sử dụng chính là vũ trụ tiếng thông dụng nói lại tới đây các tộc cường giả đều có thể nghe hiểu lâm vũ cũng không ngoại lệ thứ một trăm hai mươi tám giới tam đế tranh đoạt chiến hiện tại bắt đầu mời các vị người dự thi tiến vào lôi đài vũ trụ ý chí lời nói chỉ có m ộ tại câu. Mà l n trước khi n g g có i bắt đầu tranh tài lâm vũ không muốn quá quá kiêu ngạo cho nên cũng không có sử dụng thuấn di kỹ năng nhưng bay tốc độ cũng rất nhanh không bao lâu lâm vũ liền đã đứng ở trên lôi đài lâm vũ lựa chọn địa phương là lôi đài một cái góc đứng ở chỗ này mặt hướng giữa lôi đài chính dễ dàng đem tất cả người dự thi toàn bộ thu hết vào mắt lúc này ngay tại lâm vũ cũng bay về phía lôi đài thời điểm chung quanh khán giả cũng có rất nhiều chú ý tới lâm vũ động tĩnh bọn chúng cũng đều nhao n h a u đ à m luận a nhân loại kia tiểu g i a hỏa vậy mà cũng đi tham gia trận đấu l à gan không nhỏ a lần này thật nhiều trùng tộc đoán chừng phải thất vọng tham gia trận đấu sống sót khả năng tới tính quá nhỏ cũng liền không có cách nào dẫn chúng nó đi nhân loại tình cầu ta ngược lại thật ra thật bội phục hắn nếu như ta nhớ kỹ không sai hắn là nhân loại tộc quần bên trong cái thứ nhất tham gia tam đế tranh đoạt chiến a còn giống như thật sự là trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nhân loại có tham gia qua mặc dù tử vong của hắn xuất là trăm phần trăm nhưng tên của hắn khẳng định sẽ bị nhân loại tộc đàn nhớ dù sao cũng làm ở nhân loại khơi dòng nhó kỹ cái r á m ngay cả một nhân loại người xem đều không có ai sẽ biết tên của hắn a cũng có đạo lý cái này đoán chừng chính là cái đầu phát nhiệt tiểu lâu lâu trên lôi đài cái khác tới gần lâm vũ người dự thi cũng đều trước tiên phát hiện lâm vũ tồn tại bất chi bất giác bọn hắn đều hướng về lâm vũ bên người n í c h lại gần tựa hồ trong mắt bọn họ lâm vũ là quả h n g mềm thích hợp nhất tại tranh tài bắt đầu lấy trước cái thủ thắng tăng lên một chút sĩ khí nhưng tất cả mọi người đều không có gấp đ ộ c t h ủ tất cả người dự thi đều đã lấy ra vũ khí trận địa sẵn sàng đón quân địch l i ê n chờ tranh tài ngay từ đầu liền bắt đầu chân chính giết chóc cùng lúc đó lâm vũ cũng đã tế ra c h ạ m trần phi kiếm lâm vũ một cánh tay nhẹ nhàng nuốt ve chạm trần phi kiếm thân kiếm mang trên mặt mỉm cười thẳng nhiên nhẹ giọng nói ra l ã o bằng h ư u hôm nay hai người chúng ta liền xông vào một lần cái vũ trụ này cùng một chỗ gặp một lần trong vũ trụ cứng g i nhìn xem là thân thể của bọn hắn cứng rắn vẫn là chúng ta kiếm khí càng mạnh nghe được lâm vũ lời nói chàng trần phi kiếm kịch liệt chấn bắt đầu chuyển động nó cũng cực kỳ hưng phấn chàng trần phi kiếm từ khi bị lâm vũ một lần nữa sáng tạo sau khi đi ra còn không có toàn lực xuất thủ qua lần này nó đã cảm nhận được lâm vũ thân bên trên phát ra kinh khủng chiến ý nó cũng muốn thể hội một chút loại kia quân lâm thiên hạ cảm giác cũng muốn biết tại chủ nhân điều khiển dưới tự mình công kích mạnh nhất mạnh bao nhiêu đúng lúc này một đạo thanh âm không linh lần nữa vang vọng toàn bộ bên trong t r ụ tinh hệ tranh tài bắt đầu không có bất tích không có quy tắc giới thiệu thậm chí đều không có đếm ngược năm cái đếm tranh tài Trực tiếp bắt đầu. vô số trùng tộc chỉ mẫu trên thân phóng xuất ra khổng lồ trùng tộc quân đội vô số cơ giới tộc trên thân sáng lên ngọn lửa sáng ngời vô số hư không tộc cường giả thân thể ẩn vào hư giới bên trong cái khác từng cái tộc của người dự thi cũng đều thả ra tự mình nhất cường đại kỹ năng cùng vũ khí toàn bộ trên lôi đài các loại nhan sắc quan g mang đột nhiên bộc phát chiến đấu trong nháy mắt cũng đã bắt đầu cùng lúc đó lâm vũ bên người mười mấy cái gần nhất người dự thi đồng thời xông về lâm vũ phương hướng bọn chúng đều lựa chọn dùng lâm vũ cái này nhìn nhỏ yếu nhất sinh mệnh tới mở tự mình rết chóc hành trình chung quanh lôi đài đ ế nghe nói đã từng có một lần tam đế tranh đoạt chiến bên trong chỉ có ba người dự thi sống sót chỉ có trên lôi đài chỉ còn lại cuối cùng ba cái tộc đàn trận đấu này mới có thể kết thúc mà cuối cùng còn có sinh mệnh còn sống tộc đàn chính là lần này ba đại đế tộc đây là kinh khủng tam đế tranh đoạt chiến mỗi cái tộc đàn bên trong cường giả đều không sợ hy sinh có người dự thi là vì ma luyện chính mình dù sao tam đế tranh đoạt chiến là toàn bộ trong vũ trụ tập kết cường giả nhiều nhất tranh tài tại trận đấu này bên trong có thể cùng toàn bộ trong vũ trụ từng cái tộc quần cường giả giao thủ mà lại hoàn toàn không cần lưu thủ có người dự thi là vì mình tộc đàn chỉ cần có thể trở thành ba đại đế tộc một trong liền có thể bảo chứng trong tương lai ba ngàn cái vũ trụ giữa năm thu hoạch được so những tộc quần khắc càng lớn không gian phát triển một cái tiểu hành tinh bên trên mấy cái linh tộc gia hỏa hưng phấn dự đoán lấy tranh tài tình hình chiến đấu mặc dù chúng ta đều là linh tộc nhưng ta cảm giác trận đấu này chiến thắng khả năng vẫn là nguyên bản tam đế tộc bọn hắn qua cường đại người dự thi nhân số cũng muốn so những tộc q u ầ n khác càng nhiều chúng ta linh tộc người dự thi cũng không ít cảm giác hẳn là có thể xếp hạng năm người đứng đầu nhưng muốn lưu đến cuối cùng quá khó khăn tranh tài còn chưa đánh ta liền cảm nhận được loại kia kích tình mênh mông cảm giác ta quyết định lần tiếp theo tranh tài ta cũng muốn tham gia ta cũng muốn tham gia đến lúc đó chúng ta cùng đi mau nhìn tranh tài bắt đầu ha ha nhân tộc kia tiểu ra hỏa lập tức liền thành mười mấy cái những người dự thi khác mục tiêu hắn muốn bị m i ể sát ha ha loại này kinh khủ tranh tài Cũng không phải nho nhỏ nhân tộc có thể tham dự ta chỉ có thể nói can đảm lắm chương năm trăm linh hai ngay cả hoàng tộc đều không dám nghĩ sự tình trên lôi đài nhìn xem mười mấy cái bỗng nhiên xông về phía mình những người dự thi khác lâm vũ khỏe miệng vi vi vật lên kinh khủng tiên linh lực trong nháy mắt vọt vào trạm trần phi kiếm bên trong ngay sau đó trên lôi đài bỗng nhiên xuất hiện một trận quân phong khí thế kinh khủng từ lâm vũ trên thân bộ c phát đây là lâm vũ thực lực đạt đến tu tiên giả tu là cực hạn về sau lần thứ nhất triệt để phóng thích chính mình toàn bộ khí thế mười mấy cái phóng tới lâm vũ người dự thi thân thể trong nháy mắt liền bị thổi bay lên cái này tòa lôi đài cùng cái khác hành tinh cũng có được lực hút mà lại lực hút còn không nhỏ nhưng này mười mấy cái phóng tới lâm vũ người dự thi thân thể phản phất hoàn toàn không có trọng lượng bay thẳng đến bên trên bầu trời mà lại khi thế kinh khủng lấy lâm vũ làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng bay đi càng nhiều người dự thi đều bị thổi bay lên càng bao xa hơn chỗ người dự thi tựa hồ đã nhận ra lâm vũ bên này động tinh khổng lồ quay đầu nhìn về phía lâm vũ phương hướng vừa hay nhìn thấy vô số người dự thi bị thổi bay lên tràn cảnh mà lúc này lâm vũ nhưng không có cho bọn hắn càng nhiều thời gian phản ứng đứng tại lôi đài một cái góc lâm vũ mặt hướng toàn bộ lôi đài miệng bên trong nhẹ giọng nói nhỏ thanh vân chính thức thức thứ chín nhất kiếm thông tin h ê vạn thế diệt kinh khủng dựng bạch sắc quan g mang đ n g nhiên tại lôi đài nơi hẻo lánh sáng lên đâm tất cả nhìn về phía lôi đài phương hướng người xem cơ hồ toàn bộ đều nhắm mắt lại cái kia quan g mang phản phất nhìn lên một cái liền sẽ đâm mắt ngủ cũng có một phần nhỏ thị lực tương đối cường đại người xem cố nén trong mắt chuyển đến cảm giác đau đớn nhìn về phía trên lôi đài đạo ánh sáng kia sau đó ánh mắt của bọn hắn liền n g lâm vũ một kích toàn lực để chạm trần phi kiếm bên trên quan mang đều có thể phát động trực kích bản nguyên kỹ năng mặc dù uy lực so trực tiếp bị công kích kém rất xa nhưng cũng không phải là cái gì người có thể tùy ý nhìn thẳng cùng lúc đó ngay tại lâm vũ thanh â m rơi xuống về sau một đạo nguyệt nha hình kiếm khí đống nhiên xuất hiện ở trên lôi đài kiếm khí song song tại lôi đài khoảng cách mặt lôi đài cao bằng một người khoảng cách sau đó song song lấy bay về phương xa đạo này nguyệt nha hình kiếm khí vừa mới xuất hiện liền bắt đầu điên cuồng khuyết trương ngay sau đó liền hiện đầy toàn bộ lôi đài tại cái này một cái sát na thời gian bên trong đạo này dự kiếm khí màu trắng quan mang thậm chí che đậy kín bên trong t r ụ tinh bên trên quan mang khoảng cách lâm vũ gần nhất người dự thi là một cái nguyên tố tộc gia hỏa nó toàn thân đều là làm bằng nước phản phất giống như là một cái vòi rồng nhỏ làm lâm vũ kiếm khí xuất hiện trong n g a y mắt nó liền trực tiếp biến thành một đoàn thủy khí sau đó thủy khí lại hóa thành hư vô l i ê n hô một tiếng kêu rên đều không có trực tiếp tiêu tán một người dáng dấp tuấn mỹ linh tộc chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy biểu tình khiếp sợ cũng ngưng k ế t trên mặt kiếm khí vừa mới xuất hiện thân thể của hắn liền toàn bộ biến thành cho tàn sau đó ngay cả cho tàn cũng cuối cùng biến mất hầu như không còn một cái trùng tộc chi mẫu vừa mới mở ra trên người g i p xác chuẩn bị phóng xuất ra thân thể của mình bên trong chủng tộc tinh anh cùng chủng tộc binh sĩ liền cảm nhận được bên người lực lượng kinh khủng kia nó dọa đến muốn đem giáp sắc lần n ữ a c qua bế tiến vào phòng ngự tư thái nhưng nó ý nghĩ này vừa mới dâng lên thân thể bên ngoài giáp sắc liền hòa tan ngay sau đó toàn bộ thân thể đều hoàn toàn bị bốc hơi kinh khủng kiếm mang tại một cái nháy mắt thời gian bên trong đi ngang qua toàn bộ lôi đài trên lôi đài tất cả người dự thi toàn bộ tại cái này kinh khủng kiếm mang phía dưới biến mất không thấy gì nữa thậm chí ngay cả một cỗ thi thể đều không thể lự lại sau đó kiếm mang thế đi không giảm không biết có phải hay không là lâm vũ cố ý kiếm mang quét ngang toàn bộ lôi đài về sau tiến lên phương hướng thình lình chính là bên trong trục tinh mà lúc này kiếm mang lớn nhỏ đã cùng bên trong trục tình thể tích không kém nhiều pha hạng phất là thái dương cùng một vầng loan n g u y ệ t đọc sức đúng lúc này lâm vũ chọn nghe một thanh âm thanh âm là tại bên trong trục tinh phương hướng phát ra cùng vũ trụ ý chí thanh âm có chút giống nhưng đã không có nguyên bản cảm giác không linh nó đã không lo được cẩn tàng vị trí của mình đồng thời lộ ra nguyên bản thanh âm ngươi dám xuống xã nó hết thể nói hai cái tử phiên dịch thành long quốc ngữ nói chính là cái này ý tứ nghe được thanh âm này lâm vũ nụ cười trên mặt càng đậm kiếm mang rất nhanh liền đi tới bên trong trục tinh trước mặt đúng lúc này bên trong trục tinh bên ngoài đ ố n g nhiên ngưng tụ ra một đạo kim sắc qua mang sáng chói kim sắc cùng lam tinh thiên đạo nhan sắc so ra càng thêm tinh khiết cũng càng thêm cô đọng những cái kia kim sắc qua mang tại bên trong trục tinh bên ngoài nhanh chóng biến thành một cái cự đại tấm chắn hình dạng tấm chắn ngăn ở kiếm khí tiến lên trên đường vây anh kiếm mang trong nháy mắt chạm tại khối kia kim sắc trên tấm chắn kinh khủng khí lãng hướng về chung quanh đi tư tán t h i bên trong t r ụ tinh hệ co hồ l i ê n ngay cả những người dự thi kia cũng bị thổi khắp nơi bay loạn thằng đến bay ra ngoài rất xa có chút thực lực tương đối cường đại người dự thi mới rốt cục miễn cưỡng ổn định thân thể ngay sau đó bọn hắn toàn bộ chọn mắt hốc mồm lúc này cái k i a tòa lôi đài bên trên chỉ còn lại có một thân ảnh chính là cái kia bị bọn hắn chế dễu cùng không coi trọng nhân tộc tiểu gia hỏa cái khác người dự thi toàn bộ biến mất không thấy gì nữa phản phất chống không tan biến mất toàn bộ lôi đài cũng đã trở nên tàn phá không chịu nổi phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ to lớn bên trong trục tinh cùng lôi đài vị trí trung tâm có một cái kim sắc tầm chắn t ấ m chắn trước cái kia nguyên bản nguyệt nha hình kiếm mang chính đang chậm rãi tiêu tán mà cái kia trên t ấ m chắn cũng đã xuất hiện một đạo vết rách to lớn mà lại vết rách còn đang nhanh chóng mở rộng g i a n g dác i a n g d á t tại một chút người xem tận mắt chứng kiến dưới khối kia to lớn kim sắc t ấ m chắn đông nhiên vỡ vụn thành vô số kim sắc quan g mang tiêu tán tại giữa thiên đ i ệ m cùng lúc đó bọn hắn cũng đều nghe được một tiếng kinh khủng g ầ m thét cái kia tiếng giống giận tựa hồ chính là tại bên trong t r ụ tình phương hướng chuyển đen toàn bộ bên trong t r ụ tinh hệ đều bởi vì cái kia tiếng giống giận mà rung động dữ dội nhân loại ngươi cũng dám khi cái ả nhân l o kêu bị bọn hắn xưng là nhân loại tiểu gia hỏa nhân tộc không chỉ một chiêu kiếm tiêu diệt tất cả người dự thi lại còn đối vũ trụ ý chí xuất thủ bọn hắn đòi này đều chưa nghe nói qua như thế không hợp thói thường sự tình sinh hoạt tại trong vũ trụ này tất cả mọi người đều có một cái chung nhận thức đó chính là vũ trụ ý chí chính là cái này vũ trụ chủ, chủ nhân chưa từng có bất kỳ chủng tộc nào b ấ có... trong kỳ truyền thuyết toàn bộ trong vũ trụ chỉ có hoàng tộc có can đảm không nghe vũ trụ ý chí mệnh lệnh đương nhiên cũng chỉ là không nghe mà thôi trong truyền thuyết hoàng tộc trốn ở vũ trụ nơi hẻo lánh một cái tên là dòng sông thời gian địa phương liên xem như vũ trụ ý chí cũng tìm không thấy bọn hắn nhưng bọn hắn cũng không dám tại trong vũ trụ tùy tiện hiện thân tựa hồ bọn hắn chỉ cần vừa hiện thân liền sẽ bị vũ trụ ý chí diệt s á t mà bây giờ một cái nho nhỏ nhân tộc vậy mà làm ra ngay cả hoàng tộc đều chuyện không dám làm Đờ đài, đứng S, kết hết biến trung thu khoái hoạt. Trưng trong trục tinh hết rồi. Trên bầu trời, rốt thành vô số mảnh vỡ, phía tán. tại tĩnh trước trong trục tinh, rồi. rơi bầu phiêu bên chân cũng mảnh bốn vẫn bình nhìn bên khoái chậm phía chỗ, phía lôi dãi biểu 503, cục Lâm Lâm lộ Mà Vũ vô vỡ, Vũ, số người không phải nhân loại người đến cùng là cái gì sinh mệnh vũ trụ ý chí tựa hồ có chút chân kinh nó phát hiện lâm vũ mặc dù dài giống là nhân loại nhưng lại cùng nói nhân loại quen biết tộc đản hoàn toàn không giống mà lại lâm vũ thực lực đã vượt ra khỏi nhân loại hạn mức cao nhất nghe được vũ trụ ý chí lời nói lâm vũ lập tức hứng thú hắn nguyên bản chuẩn bị trực tiếp đem vũ trụ ý chí đánh phục nhưng hiện tại xem ra trước tâm sự cũng được chỉ cần có thể tại hắn trong miệng đạt được tin tức là được rồi lâm vũ cũng chậm rãi mở miệng dùng một ngụm lưu l o á t vũ trụ tiếng thông dụng nói nói ra ồ ta không phải nhân loại lâm vũ dùng hỏi lại câu liền làm muốn tại vũ trụ ý chí miệng bên trong moi ra càng nhiều nói bất quá vũ trụ ý chí tựa hồ cũng không phải là biết tất cả mọi chuyện nhân loại không có khả năng đạt tới ngươi thực lực như vậy ngươi đến cùng là cái gì sinh mệnh dám khiêu khích vũ trụ ý chí uy nghiêm ngươi đây là tại muốn chết hiện tại dân ra sinh mệnh của ngươi ý chí dung hợp đến trong thân thể của ta tới đi ngươi hết thể sẽ không còn là bí mật vũ trụ ý chí hiển nhiên thật sự tức giận tại loại trường hợp này công nhân khiêu khích chính mình nếu như mình không giết gà d ọ a khỉ vậy đối với vũ trụ ý chí uy nghiêm ảnh hưởng vô cùng ác liệt vũ trụ ý chí mặc dù thấy được lâm vũ một kích kia kinh khủng nhưng nó lại không cho rằng lâm vũ còn có thể phóng ra lần thứ hai dù sao loại kia cường độ công kích hao phí năng lượng khẳng định đặc biệt nhiều đúng lúc này vũ trụ ý chí vừa dứt lời nó liền chủ động đánh ra đ ầ y trời kim sắc quang mang đ ỗ n g nhiên hóa thành một cái đại thủ sau đó hướng về lâm vũ phương hướng cấp tốc trộm tới tựa hồ muốn trực tiếp đem lâm vũ b ó c chết sau đó kéo vào trong cơ thể của nó nhưng nhìn thấy cái k i a bàn tay lớn màu vàng nóng hướng về tự mình bay tới lâm vũ cũng không có bất kỳ lo lắng nào cùng sợ hãi hắn nhẹ nhàng cười một tiếng sáng tạo kỹ năng lập tức phát động một con đồng dạng n h â n sắc đồng dạng lớn nhỏ bàn tay lớn màu vàng nóng cũng xuất hiện ở lâm vũ trước mặt đồng thời đón vũ trụ ý chí đại thủ bay đi hai con bàn tay lớn màu vàng ở trên bầu trời đụng đụng vào nhau vâng, vâng, vâng. hai bàn tay to bắt ở cùng nhau nhưng lại người này cũng không thể làm gì được người kia phảng phất s o n g phương thế lực ngang nhau bất quá không đợi vũ trụ ý chí chân kinh lâm vũ liền xuất thủ lần nữa bởi vì lâm vũ phát hiện dạng này câu thông hiệu xuất quá thấp không bằng đem đối phương đánh phục lần này lâm vũ cũng không cần chạm trần phi kiếm mà là lần nữa phát động sáng tạo kỹ năng sử dụng phi kiếm mặc dù cũng rất thuận tiện nhưng so với sáng tạo kỹ năng vẫn là chậm một chút lâm vũ trong lòng chỉ là xuất hiện một cái ý niệm trong đầu một đạo sáng trói dự kiếm khí màu trắng liền xuất hiện ở lâm vũ phía trước lâm vũ dùng sáng tạo kỹ năng trực tiếp sáng tạo ra một đạo cùng vừa rồi giống nhau như đúc kiếm khí khi thấy đạo kiếm khí này xuất hiện thời điểm vũ trụ ý c h i có chút trận tròn mắt thanh âm của nó tự a hồ có chút tức hồn hển người cũng dám vũ trụ ý c h i đã không biết nên nói cái gì uy hiếp đã sớm nói xong nhưng tự a hồ một chút tác dụng đều không có hắn chỉ có thể lần nữa ngưng tụ kim sắc quan mang tại bên trong chụp tỉnh mặt ngoài nhấc lên một mặt tầm chắn bất quá lần này tầm chắn rõ ràng so trước đó khối kia tầm chắn mở đi rất nhiều tự hồ nó năng lượng màu vàng nóng cũng không đủ dùng ta đương nhiên dám lâm vũ mỉm、cười. lần nữa phát động sáng tạo kỹ năng một đạo khác dự kiếm mang màu trắng cũng xuất hiện ở lâm vũ trước mặt hai đạo cự đại kiếm mang song song mà đứng phát ra kinh khủng quang mang đã hoàn toàn v ư ợ n trên khổng lồ bên trong trục tinh vũ trụ ý chí đã có chút không biết nên nói cái gì cho phải người người người lâm vũ nhẹ nhàng phát tay phía trước kiếm khí đ ỗ n g nhiên lần nữa chống rông xuất hiện ba đạo bốn đạo năm đạo trong một máy mắt lâm vũ phía trước kiếm khí liền biên thành chín đạo chín đạo kinh khủng tản ra d ự n bạch sắc quang mang kiếm khí đầu đôi tương liên trực chỉ bên trong t r ụ tinh vũ trụ ý chí rốt c u c sợ hãi hoặc là nói nó đã sớm sợ hãi chỉ là hiện tại mới biểu đạt ra tới không muốn ta có thể để ngươi tộc đ à n làm tam đệ tộc ngươi muốn biết cái gì ta cũng có thể đều nói cho ngươi không nên công kích vũ trụ ý chí thật xuất ruột một đạo kiếm khí nó có lẽ có thể bảo vệ tốt hai đạo kiếm khí có lẽ có thể dùng tự mình bản thể chọi cứng ba đạo kiếm khí hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ mà những cái kia kiếm khí hết thể có c h í n đạo hơn nữa thoạt nhìn uy lực gần như giống nhau bất quá nghe được vũ trụ ý chí chịu thua lời nói lâm vũ cũng không có thu tay lại càng không có đem kiếm khí thu hồi đi mà là cười lấy nói ra Ta không dễ dàng như vậy bị giết chết. cực ngươi không dàng như dễ vậy bị lâm vũ rất có kinh i n h g vừa dứt l m t i chí t i đạo kinh khủng kiếm khí liền hướng về bên trong trục tình phương hướng bay đi tốc độ cực nhanh lúc này vũ trụ ý chí còn muốn ngưng tụ tầng thứ hai tâm c h á n nhưng bởi vì những cái kia kim sắc quang mang đã không quá sung thức mà lại kiếm khí tốc độ phi hành quá nhanh nó đã không còn kịp rồi vâng đạo kiếm khí thứ nhất trong nháy mắt liền chạm tại trên tâm c h á n kiếm khí tiêu tán tâm c h á n cũng trực tiếp hóa thành đầy trời kim quang tiêu tán hầu như không còn sau đó đạo thứ hai kiếm khí liền trực tiếp nhẹ n h ọ m xuyên qua tầng kia kim sắc quang mang chạm tại bên trong trục tinh bản thể lên càng thêm kịch liệt bạo tạc tại toàn bộ trong vũ trụ văng lên một đạo cự đại phong bạo lấy bên trong t r ụ tinh làm trung tâm hướng về toàn bộ vũ trụ khuyết tá vô số hành tinh cùng hòn đá bị thổi khắp nơi tung bay vô số người xem cũng đều không bị khống chế bị phong bạo tung bay ngay sau đó là đạo thứ hai phong bạo đạo thứ ba phong bạo đạo thứ tư còn lại tám đạo kiếm khí liên tiếp chạm đánh vào bên trong trục tinh bên trên kiếm khí cùng bên trong trục tinh va chạm bạo phát ra kinh khủng quan g mang làm cho cả vũ trụ tựa hồ cũng phát sáng lên đạo này ánh sáng kéo dài dòng d ã một phút quan g mang mới dần dần tán đi phiêu phủ ở xa xa một chút khán giả cũng rốt cục có thể mở t ó mắt sau đó bọn hắn liền thấy suốt đời khó quên hình tượng đồng thời r i n bên trong trục trong tinh hủy diện cũng tạo thành to lớn bạo tạc trực tiếp đem bên trong trục tinh nổ thành vô số khối nhỏ bé m à y vỡ may mắn đại bộ phận người xem đều bị vừa rồi phong bạo thổi bay và không tại trận này bạo tạc bên trong khẳng định sẽ tại phi y lâm vũ trong n tầm mắt một đạo yếu hót kim sắc quang mang tựa hầu ngay tại mượn nổ lớn tạo thành hỗn loạn lặng lẽ chạy đi một màn kia kim sắc quang mang rất ảm đạm mà lại rất nhỏ nhìn cũng chính là chỉ có một quả bóng đá lớn như vậy nhưng lâm vũ thần thức sóng đã bao trùm toàn bộ bên trong t r ụ c tình hệ đừng nói một quả bóng đá cái nào sợ sẽ là một con mồi cũng tuyệt đối chạy không khỏi lâm vũ dò xét lâm vũ mỉm cười đ ỗ n g nhiên mở miệng phảng phất nói một mình giống như nói ra người chạy không thoát không bằng tới hào hào tâm sự nói không chừng còn có một chút hy vọng sống luồng hào q u a n g màu vàng lóng kia tựa h ồ nghe đến lâm vũ tốc độ của nó bỗng nhiên chậm dần sau đó chậm rãi ngừng lại nó không chạy vũ trụ ý chí rất rõ ràng nó đã chạy không thoát thực lực của đối phương vượt qua tự mình quá nhiều chạy trốn chỉ có một con đường chết mình bây giờ không có chết rất rõ ràng là đối phương cố ý hành động như vậy ngoan ngoãn nghe lời nói không chừng thật sẽ có sống sót cơ hội vũ trụ ý chí hóa thành luồng hào quang màu vàng nóng kia thay đổi phương hướng chậm rãi bay đến lâm vũ trước mặt một cái h ư n h ư ợ c thanh âm cũng chuyển đến lâm vũ trong thai người thắng chỉ cần không giết ta để cho ta làm cái gì đều được đồng thời thanh âm này cũng có rất nhiều người xem nghe được mặc dù thanh âm biến một chút nhưng bọn hắn đều có thể nghe được cái này cái thanh âm chủ nhân hắn là vũ trụ ý chí vũ trụ ý chí, vậy mà bại bởi một cái nhân tộc Cái tức, kinh thiên tin này để bọn hắn khiếp sợ đều chỉ ó c ú t biết làm sao. Nhưng trong khoảng thời tình thật chết tại, không khoảng khiếp Nhưng nhiều hắn Hiện hắn h gian ngắn này, bọn lặng. bọn làm là lắm, sớm sao. sợ sự tình thật sự là nhiều lắm, bọn hắn đã c muốn biết vũ trụ ý chí thất bại về sau sẽ phát sinh cái gì mà nhân t ộ c kia lại sẽ đối với vũ trụ ý chí làm cái gì tất cả khán giả đều không hề rời đi bọn hắn lặng lẽ trốn ở hủy diệt bên trong trục tinh hệ phụ cận tựa h ồ nghĩ muốn tận mắt chứng kiến sắp phát sinh cải biến toàn bộ vũ trụ cách cục đại sự vất quá lâm vũ nhưng không có cho bọn hắn tận mắt chứng kiến cơ hội chỉ gặp lâm vũ nhẹ nhàng phất tay một cái hoàn toàn phong bế không gian liền bao phủ lâm vũ cùng vũ trụ ý chí thân ảnh cái không gian này ngăn cách tất cả ánh sáng tuyến cùng thanh âm không có bất kỳ cái gì sinh mệnh năng đủ nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì thời gian chậm rãi trôi qua không có bên trong trục tinh tự quay tựa hồ thời gian đều có vẻ hơi mơ hồ không rõ không biết bao lâu trôi qua lâm vũ thân ảnh rốt cuộc xuất hiện lần nữa tại tất cả khán giả trong tầm mắt lâm vũ đứng chắc tay nhìn khắp bốn phía trên mặt biểu lộ nhìn không ra là vui hay buồn ngay sau đó lâm vũ nhìn về phía nguyên bản bên trong trục tinh phương hướng nhẹ nhàng ph tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong tất cả phiêu p h ù ở bên trong trục tinh hệ bên trong trục t ì n h tái h phiến bắt đầu hướng về trung ương vị trí chậm rãi hội tụ không đến hai phút một viên tinh cầu khổng lồ liền xuất hiện ở nguyên bản bên trong trục t ì n h vị trí lâm vũ đối với mình phía trước nhẹ giọng nói ra đi thôi t i n h cầu khổng lồ bên trên đ ỗ n g nhiên sáng lên một điểm ánh lửa ánh lửa bắt đầu hướng về bốn phía lan tràn rất nhanh cả cái hành tinh cũng bắt đầu kịch liệt bắt đầu cháy r ừ n rực bên trong trục tinh xuất hiện lần nữa một vòng kim sắc h o a n mang cũng tại bên trong trục tinh mặt ngoài chậm rãi hiện hiện cùng lúc đó một đạo thanh nghĩa m đ ngay nhiên v n vọng toàn g vũ trụ. Từ bộ đ â hủy tranh chiến, không hiện tinh Ngay bỏ ba bên tam đoạt trụ tộc. xuất trong trục tinh mỉm cười gật Lâm mỉm đế đại đế đối đầu. lại lại cười vũ vũ sau đó lâm vũ thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa toàn bộ bên trong trục tinh hệ tựa hồ cũng lần nữa khôi phục dĩ vãng rầm rộ chỉ bất quá lôi đ ạ i không thây tam đế tranh đoạt chiến cũng không có lần này tam đế tranh đoạt chiến cũng không có chiến thắng t ộ c đàn vô số khán giả bắt đầu hướng về vũ trụ bốn phương tám hướng trở về cái kia phất tay hủy diệt toàn bộ bên trong trục tinh hệ đồng thời đánh bại vũ trụ ý chí thân ả n h cũng sẽ theo lấy sự miêu tả của bọn hắn cùng một chỗ truyền khắp toàn bộ vũ trụ hai tháng sau mặt trăng lâm vũ cùng tĩnh tâm chân nhân đứng s n g vai lâm vũ một cánh tay tại tĩnh tâm chân nhân trước mắt phất qua tĩnh tâm chân nhân liền thấy được làm tỉnh trên không những cái kia kim sắc q u ả mang ta nên gọi n g ư ờ i làm tinh thiên đạo đâu vẫn là hoàng tộc đâu lâm vũ n h ẹ nói rất nhanh làm tinh thiên đạo thanh â m liền xuất hiện ở lâm vũ cùng tĩnh tâm chân nhân bên h a y vẫn là làm tinh thiên đạo đi dù sao hoàng tộc đều đã là quá khứ thức làm tinh thiên đạo thanh n m có ch tựa hồ cực sợ ngươi để chính ta đi tìm hoàng tộc hẳn là muốn để vũ trụ ý chí phát hiện được ta tồn tại sau đó diệt đi ta hoặc là ta diệt đi vũ trụ ý chí à dù sao chúng ta ai chết rồi đối với ngươi mà nói đều là một chuyện tốt nghe được lâm vũ lời nói lam tinh thiên đạo càng sợ hơn nó vội vàng giải thích nói không không ta muốn chỉ là ngươi diệt đi vũ trụ ý chí dạng này ta mới có thể có cơ hội thay vào đó ngươi chết đối ta không có bất kỳ cái gì chốt tốt lâm vũ trên mặt lộ ra một tia cười lạnh hỏi ngược lại thật sao lam tinh thiên đạo là thật sợ hãi hết thể đã nằm ngoài dự đoán của nó lâm vũ vậy mà trở về mà nó cũng nghe đến vũ trụ ý chí nói thoạt nhìn là lâm vũ chiến thắng vũ trụ ý chí nhưng vũ trụ ý chí tựa hồ cũng không có diệt vong làm tỉnh thiên đạo vội vàng lần nữa giải thích nói đương nhiên là nói đúng ra chúng ta nên tính là đồng bạn ta cũng không nghĩ tới làm ta trở thành làm tỉnh ý chí thời điểm thời gian năng lực sẽ cách ta mà đi nhưng thời gian năng lực dù sao cũng là từ trên người ta chia ra mà nó lại lựa chọn ngươi chúng ta khẳng định là đồng bạn quan hệ a nghe làm tỉnh thiên đạo giải thích lâm vũ trên mặt cũng lộ ra thoải mái bộ dáng truy cứu sự tình trước kia đã không có ý nghĩa mà lại hiện tại xem ra s á c thực cũng là hoàng tộc thời gian năng lực thành tựu tự mình t r ú n g sinh hiện tại lam t i n h thiên đạo vẫn như c ũ là lam tinh thiên đạo vũ trụ ý chí cũng như trước vẫn là vũ trụ ý chí mà tự mình cũng rốt cuộc hiểu rõ hết thảy hối hận sao lâm vũ đột nhiên hỏi nghe nói như thế lam tinh thiên đạo đống nhiên thở dài ai quả thật có chút hối hận năm đó lấy là trở thành vũ trụ ý chí mới có thể trưởng không hết thảy thế là phấn đấu quên mình hóa thân thành lam tinh ý chí nhưng không có nghĩ rằng lại bỏ trong vũ trụ này nhất cường đại năng lực nếu như ta không có đón sai hệ ngân hà chính là trong truyền thuyết dòng sông thời gian a phải lâm vũ tự rêu cười cười lần nữa c ả m k h á i nói không nghĩ tới ta tìm kiếm hoàng tộc lâu như vậy n g u y ê n lai hoàng tộc ngay tại bên cạnh ta càng không có nghĩ tới thời gian năng lực ngay tại trên người của ta ba ngày sau lam tinh ép châu đ ạ i lục bên đoạt kiểu lâm vũ giắt chứ tĩnh tâm chân nhân tay cười hỏi lần thứ nhất gặp công công bà bà khẩn trương sao t ĩ n h tâm chân nhân lắc đầu nhưng cùng lâm vũ nắm cùng một chỗ tay lại c h ặ t hơn hiển nhiên hơi có chút khẩn trương lâm vũ cười cười không có vật t ầ n ngay sau đó lâm vũ một tay nhẹ nhàng vung lên thời gian giống như là bóp lại rút lui khóa n h ậ t nguyện giao thế bốn mùa luân chuyển cầu gây bắt đầu biến được hoàn chỉnh nước sông dốc rách chạy qua một cỗ màu đen xe việt giã cũng rốt cục xuất hiện ở trên cầu nhưng lần này lâm vũ cũng không phải là vẹn vẹn chỉ đứng ở bên ngoài quan sát mà là dắt chứ tính tâm chân nhân tay tiến về phía trước một bước đi tới trên cầu đi tới màu đen xe việt giã phía trước giờ k h ắ c này thời gian phẳng phất bóp lại tạm dừng khóa. màu đen xe việt giã cửa xe chậm dãi đ ẩ y ra toàn kịch trung một lần cuối cùng tờ s rốt cục kết thúc so ta dự liệu thời gian hơi hơi sớm làm một người mới tác giả bùi n ù i mai thôi quyển sách này có thể tính là ta nhân sinh bên trong thứ nhất nguồn gốc chính trên ý nghĩa hoàn chỉnh trăm vạn chữ tiểu thuyết dài tại sáng tác quyển tiểu thuyết này quá trình bên trong ta thật thật học tập đến rất nhiều trưởng thành rất nhiều nhưng với ta mà nói trọng yếu nhất cũng không phải là học tập cùng trưởng thành mà là có được một đ á m đáng yêu anh tuân ủng hộ ta độc giả nói câu lời thật lòng không có ủng hộ của các ngươi ta tuyệt đối kiên trì không xuống đây không phải lấy lòng cũng không phải lời xã giao mà là phát ra từ nội tâm ý nghĩ ở đây cảm tạ nhìn qua quyển sách này mỗi một vị độc giả cảm tạ mỗi một vị nhắn lại bình luận độc giả càng cảm tạ mỗi một vị tặng tặng quà điểm kích thúc canh ngũ tình khen ngợi độc giả manh tân tác người quỳ tạ ngày mùng ngày một tháng ba phát sách ba mươi tháng chín hoàn t ậ t cuối cùng dòng d ã nửa năm nói thật là có chút kéo dài nhất là đến cuối cùng kịch bản s á t thực cũng không tốt làm viết đối với một tân thủ t i nói miêu tả trang diện lớn như vậy quả thực có chút khó khăn vì viết quyển sách này ta cũng tra duyệt rất nhiều tư liệu tận lực làm được có lý m à t h e o đương nhiên dù sao cũng là tiểu thuyết chín mươi chín nội dung đều là tưởng tượng ra được cũng không thể cùng khoa học tập san so với ai khác càng khoa học càng hợp lý đối với quyển sách này nội dung ta làm a n h mới nhỏ tác giả đồng t n thời trong tiểu thuyết cũng có rất nhiều không hài lòng địa phương rất nhiều tiếc lối tỷ như đơn nữ chính tiểu thuyết giai đoạn trước lại xuất hiện hai cái nữ chính tỷ như một chút có ý tứ nhân vật tại tiểu thuyết nửa đoạn sau càng ngày càng biên giới hóa tiểu quang giang vân hát thủy ma quân lộ phỉ cùng sập các loại Nhân nhân kỳ thật lúc đầu dự định quyển sách này hoàn tất đồng thời liền không có khe hở dính liền phát sách mới nhưng kế hoạch không đổi kịp biên hóa sách mới còn tại không có rèn luyện tốt bất quá sách mới đại cương cùng mở đầu đã đều chuẩn bị xong còn lại cũng chỉ có cố gắng góp chữ sách m ớ i vẫn là não động văn mang theo khôi hài khẳng định là mọi người cho tới bây giờ chưa thấy qua đề tài luận não đại động nhỏ ta cho tới bây giờ không có nhận thua qua mà lại trải qua quyển sách này học tập cùng tăng lên tự nhận là hạ quyển sách khẳng định sẽ có tiến bộ rất lớn đương nhiên cũng không thể kiêu ngạo sách mới nhất định phải hào hào thiết kế kịch bản cùng náo động cam đoan không tái phạm quyển sách này rất nhiều sai lầm cam đoan có thể để cho mọi người nhìn thoải mái hơn có thể tại học tập cùng sinh hoạt sau khi vui vẻ cười một tiếng bảo thủ dự tính t r u n g tuần tháng mười sách mới hẳn là có thể cùng mọi người gặp mặt ta cũng sẽ tại cả chỗ người trang chủ kịp thời đổi mới sách mới trạng thái hoan n ê n mọi người chú ý ta tác giả tài khoản đỏ thâm hoa phiến cuối cùng không chịu được cầu một đợt ngũ tinh khen ngợi cực kỳ sau thương các ngươi